Chương 251, Tinh Anh quyết đấu Giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại chính thức chấm dứt, 3 tổ được cao nhất điểm có 4 người, theo thứ tự là Diệp Trần, Cao Phong, còn có hai cái thượng giới trên bảng nổi danh cao thủ trẻ tuổi, 4 người tại 10 luân trong trận đấu, cũng không từng đụng phải, nếu không được cao nhất điểm còn phải lại thiếu một hai người. Khác tiểu tổ được cao nhất điểm nhân số cùng 3 tổ không sai biệt lắm, được cao nhất điểm tối đa một tiểu tổ bất quá 8 người, dù sao có đôi khi lưỡng cường tranh chấp, tất có một thua Đây là không có xử lý sự tình, không phải nói cái đó tiểu tổ cao thủ nhiều, cái đó tiểu tổ được cao nhất điểm người là hơn, đây là hai cái không thể làm chung khái niệm. So sánh tiếp nối chính là, thiên phong quốc ngoại trừ Diệp Trần, tử tĩnh cùng với Lâm Kỳ, còn lại bốn người đều bị loại bỏ dô y, tần vũ liên trận đấu có Chu Tà Hoan, Nam La Tông Thiên nhất thánh thủy bí quyết ít nhất là địa cấp Trung Giai, nhưng chân khí rất thưa thất là hắn nhược điểm lớn nhất, nguyên gốc bắt đầu còn chiếm theo ưu thế, nhưng là mấy trăm hiệp về sau. Tần Vũ liên như trước thua, thua ở chân khí xa xa không kịp đối phương hùng hậu. Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân cười nhạt một tiếng, không sao cả để ý, tự nhủ, nên truyền thụ nàng chính thức tuyệt học dô y. Sở dĩ phía trước bất truyền, là vì tiềm Long Bảng trận đấu sắp tới, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tăng thực lực lên, quá mức vội vàng, ngược lại sẽ giảm xuống thực lực, cùng Vũ ký lại bất đồng, là căn bản, là căn cơ, không có thể tùy ý thay thế. Tông chủ Lúc trước dùng tiểu thanh long lệnh bang lưu vân tông giải vây xem ra là cử chỉ sáng suốt, tiểu tử này không đơn giản. Nam La Tông đại trưởng lão, thành thục Mỹ phụ mỉm cười nói. Long Bích Vân gật gật đầu, chỉ cần hắn có thể đi vào top 10, thì có tư cách nhập tổ ra ra con mắt, ta sẽ tại thích hợp thời điểm nói cho hắn biết đấy, tin tưởng tổ ra ra sẽ có chút y hứng thú. Tiến tốt 10 tiểu nói cho công chủ, có thể hay không quá sớm. Không, ta còn ngại đã chậm, ngươi không có chú ý tới hắn quật khởi thời gian sau. Hắn chỉ dùng thời gian hơn 3 năm, mới có ngày hôm nay thành tiểu, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Điều này cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hai người là ở chân khí chuyên âm, quanh thân một ít người phát giác không đến các nàng nói cái gì. Lưu Vân Tông phương trận, tứ trưởng lão vui vẻ nói, Diệp Trần cùng tử tĩnh đều tấn cấp dô y, thất phẩm tông môn phía dưới, Lưu Vân Tông tuyệt đối là số 1 số 2. Đại trưởng lão khỏe miệng mỉm cười, trước không cao hơn hương sớm như vậy. Giai đoạn thứ hai đảo thải đua ngựa thượng mà bắt đầu rồi y, khi đó mơ y được là tàn khốc nhất cạnh tranh, 24 người hội đảo thải mất một nửa. Mỏi mắt mong chờ a ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi y. La hành liệt sảng khoái tinh thần. Một bên là Hàn Sơn đàn ở dê cha tờ cười cười, trong nội tâm đã thay Diệp Trần cùng từ tĩnh cao hứng, lại thập phần hâm mộ. Nếu như hắn có thế thượng cuộc tranh tài thật tốt, cho dù là một hồi đều đăng giá, nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ. Giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại bắt đầu phi. 12 tiểu tổ dựa theo trận đấu quy tắc, tùy ý 2 tổ xác nhập là một tổ, cùng 3 tổ hợp cũng chính là 12 tổ. Bất quá tiểu tổ dãy số không còn là 3, cũng không phải 12, mà là 7, bởi vì này 2 tổ là thứ 7 cái xác nhập tiểu tổ. Cùng trước khi nhân số cao thấp không đều tiểu tổ bất đồng, hiện tại mỗi tiểu tổ đều là 24 người, 24 người như trước chỉ có 12 người tấn cấp, mà khác 12 bị loại bỏ. Về phần tấn cấp 12 người mặc kệ bài danh cô thượng thành tích như thế nào, đều là lần này tiềm long bảng trên bảng cao thủ. 24 người cạnh tranh 12 danh lạch, nhìn về phía trên có một nửa tỷ lệ, nhưng đối với dự thi tuyển thủ mà nói, là bực nào tàn khốc. Phải biết rằng có thế theo tất cả tiểu tổ trong chỗ hết tài năng, bản thân tiểu là vinh quang cùng thực lực biểu tượng, không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn tiểu là nam chắc vượt tuổi trẻ Tuấn Kiệt bên trong đích tinh anh, ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Thế nhưng mà hiện tại cử hành giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại, sẽ có một nửa tinh anh thiên tài bị loại bỏ mất, áp lực này không phải đại, so phía trước áp lực lớn hơn đâu chỉ gấp đôi gấp 2. Tổ 7 cao thủ không ít, không nói nguyên lai like 3 tổ Diệp Trần, Cao Phong, Đăng mặc cùng với hai cái thượng giới trên bảng nổi danh cao thủ trẻ tuổi, nguyên lai like 12 tổ cao thủ không thể so với 3 tổ thiếu, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều, như băng tuyệt tông đại đệ tử, thượng giới tiềm long bảng bài danh thứ 7 băng linh. Thượng giới Tiềm Long bảng bài danh thứ 10 Cố Thành, thượng giới Tiềm Long bảng bài danh đệ nhị thập ngũ điểu Lương Vũ, thập đại tân tinh bài danh thứ tư Đường Tiểu. Sơn, thập đại tân tinh bài danh thứ 10 Cát Đình Phương, đều là nhất đảng tuổi trẻ tuấn kiệt. Trận đầu, Đường Mặc đối với Cát Đình Phương. Vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất bắt đầu, đối chiến song phương cũng không phải hạng người vô danh, đúng là nguyên lai riêng phần mi nhờ tiểu tổ bên trong đích cao thủ một trong, tại ba tổ trong trận đấu, Đường Mặc chỉ bại bởi Cao Phong một người, điểm tích lũy bảng danh đệ ngũ mà các đỉnh phương nổi tiếng thập đại tân tinh thứ 10 vị, cũng chỉ thua một hồi, cái kia một hồi đối thủ là thượng giới Tiềm Long bảng bài danh thứ 10 Cố Thành. Đàng Mặc không dám coi thường Cắt Đỉnh Phương, từ khi bại bởi Yên Lặng vô danh cao phong hầu, hắn cũng không dám coi thường bất luận cái gì nhân tài mới xuất hiện. Xoẹt. Mảnh kiếm ra khỏi vỏ, Đàng Mặc không có lập tức xuất kích, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Cắt Đỉnh Phương. Cắt Đỉnh Phương vũ khí là hai thanh màu đỏ nhạt đoàn đao, đoản đao chiều dài 2 thước 8, sống dao gốn lượn như sà. Lưỡi lao hàn quang lập lòe, dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng kéo lên một mảnh dài hẹp tinh tế lưu quang. Xin chỉ giáo. Dưới chân một đập mạnh mặt đất, các Đình phương dẫn đầu công kích, cả người phản phất đã mất đi sức nặng, kéo dài qua mấy chục thước cự ly, lập tức ra hiện tại đàng mặc phía trước. Đương đương đương đương đương đương đương Đoàn đao cùng mảnh kiếm giao kích thanh em không ngơ tờ không, rực rỡ hỏa tinh mọi nơi vang tung tóe, đặc biệt tuấn lệ cùng Trương Dương, tràn ngập bạo lực mỹ. Nhận tấn công. Cát Đình Vương khẽ quát một tiếng. Lưỡng Thanh đoàn đao dùng không thể tưởng tượng tốc độ chặt nghiêng mà ra, lăng không chém giết hướng toàn lực phòng thủ Đàng Mặc. Ầm vang, vô số hỏa tinh bay lên, hóa thành hai đợt hoa mị quang mang bay ra, như là chim nhạn cánh, cái này là nhạn phục đáng sợ, liền hỏa tinh bắn tung tóe phương hướng đều bị ảnh hưởng. Đàng Mặc với lui lui nữa, tựa hồ ngăn không được cắt đỉnh phương thế công. Đàng Mặc phải thua. Tuy nhiên mất đi giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại tư cách dự thi, nhưng bởi vì đã tham gia giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại Cho nên Chu Mai cùng Tần Vũ Liên như trước có thể tại dưới đài đang xem cuộc chiến, không cần trở lại thính phòng, lúc này nói chuyện chính là Tần Vũ Liên. Diệp Trần lắc đầu, không xuất ra 10 chiêu, cắt định Vương phải thua. Nói như thế nào? Chu Mai cùng Tần Vũ Liên tò mò nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nói, nhất cổ tắc khí, lại ma suy, ba mà kiệt, đây là không thay đổi chân lý, cắt định phương thế công nhìn về phía trên mãnh liệt vô cùng, nhưng kình đạo dùng quá mãnh liệt, không có để lại dư lực. Đối phó thực lực hơi thấp dự thi tuyển thủ, có lẽ có thế một lần hành động cầm xuống, nhưng đẳng mặc thực lực không kém gì các đình phương, kinh nghiệm càng muốn tại trên của hán, muốn nhất cổ tác khí cầm xuống rõ ràng không có khả năng, đợi nàng khí thế một suy, tự là đẳng mặc phản. Kích thời điểm, khi đó muốn hòa nhau bại cục, cơ hộ không khả năng. Chu Mai Nghi vẫn nói, thế công quá mãnh liệt cũng không phải chuyện tốt sao. Cái này không nhất định, ý của ta là, các đình phương kinh nghiệm chiến đấu có chút kém, đối phó đồng cấp cái khác đối thủ Ngàn bạn đừng cho đối phương không chế tiết tấu, hiện tại cục diện nhìn như có lợi cho các đỉnh phương, tiết tấu cũng đã rơi vào đằng mặt trên tay, nếu như ta là nàng, thừa dịp khí thế còn không có có suy kiệt, lập tức cải biến phong cách, váy dày tiết tấu, như thế, phần thắng ngược lại sẽ rất cao, dù sao phía trước nàng đã chiếm cứ thượng phong. Diệp Trần tiếng nói trâu rơi, trên đài cục diện thay đổi bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cắt đỉnh phương bị bức lui rồi, như Diệp Trần sở liệu, vừa không thể lâu. Khi thế cũng không có khả năng một mực chỉ trướng không ngã, tại kéo lên tới trình độ nhất định lúc, các đình phương khí thế cùng đào thế rốt cục bắt đầu hạ xuống, mà lúc này, đàng mặc bắt lấy một cái rất nhỏ sơ hở, lăng lệ ác liệt phản kích, chỉ vẹn vẹn có hai chỉ thô mảnh kiếm như gió thu, như nước chảy, tận dụng mọi thứ, khắp nơi nhằm vào các đình phương lược điểm. Chết để quay dày nàng tiết tấu cùng tâm thần, một lần hành động phản công. Các đình phương tay bề buộn chân rơi, đều không có lúc trước phong thái, nàng hiện tại thầm nghĩ hòa nhau cục diện Đến lúc đó, nàng phần thắng sẽ rất cao. Đáng tiếc đằng mặc có thể nào như nàng mong muốn, mảnh kiếm một mực bảo trì ở ổn định tiết ấu, liên tục không ngừng chạm đâm mà ra, kể từ đó, liền không có có khí thế quá cao không kịp lực điểm, thủy chung có thể ngăn chặn không kịp điều chỉnh tra nở dê tha y mộ đỉnh phương. Đờ A -G -G. Một kiếm vóc ngang, các định phương tay phải đoạn đao bay ra. Ta thua Các định phương dừng lại thân thể, cười khổ nói. Đằng mặc nghiêm nghị, lần này hắn thắng được có chu may mắn Tại thực lực ngang bằng dưới tình huống, kinh nghiệm chiến đấu quyết định thắng bại, nếu là lại so một hồi, hắn không có một tia năm chắc thắng đối phương, may mà cuối cùng là thắng, kế tiếp chín luân trận đấu, cũng không cần lo lắng gặp được nàng. Song phương kết cục, vòng thứ nhất trận thứ hai trận đấu tùy theo tiến hành. Cùng ngươi nói giống như lúc, Diệp Trần, ngươi không đi đem làm vũ khí trưởng lão thật sự là lãng phí. Chu Mai mặt mũi tràn đầy bội phục, Lưu Vân Tông có truyền thụ vũ khí trưởng lão, những này trưởng lão ngoại trừ giáo sư bọn hắn vũ khí cũng sẽ nói cho hắn biết bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, chỉ là những kinh nghiệm kia rõ ràng không kịp nổi Diệp Trần tiên tiến, bởi vì Diệp Trần thường thường có thể đánh trúng yếu điểm, cũng châm đối với chiến đấu làm ra đối sách. Diệp Trần cười cười, có chút cao thủ hội dạy đồ đệ, có chút cao thủ sẽ không dạy đồ đệ, nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm tuy nhiên rất tân tiến, lại không nhất định có thể dạy hảo đồ đệ, bởi vì dạy đồ đệ không phải tay bắt tay dao, mà là muốn cho chính hắn đi linh ngộ. Tại Diệp Trần thế giới kia, có một câu tục ngữ, sư phụ linh bảo cửa. Tu hành dựa vào cá nhân, nói đúng là đạo lý này. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Diệp Trân hoàn toàn chính xác có thể cho một người có được không tệ kinh nghiệm chiến đấu, cứ thế mãi, hắn tiểu không dám xác định rồi, dù sao có đồ vật gì đó có thế so ra mà vượt chính mình lĩnh ngộ đến an tâm, đến thuận buồm xuôi gió, người khác cuối cùng cách một tầng mảng, muốn đánh vỡ tầng này màng không phải dễ dàng như vậy. Tổ bảy trận đấu tiến hành không nhanh không chậm, sau này mấy cuộc tranh tài, băng linh, cố Thành Đường Tiểu Sơn cùng với mấy vị cao thủ trẻ tuổi nhau nhau cầm xuống thuộc tại thắng lợi của mình. Băng Linh không hổ là bang tuyệt tông đại đệ tử, lần trước tiềm long bảng bài danh thứ 7 tồn tại, đối thủ của nàng còn không co ra tay, đã bị cách không một quyền đánh bay. Cố thanh với tư cách lần trước tiềm long bảng bài danh thứ 10 cao thủ, đồng dạng dị thường cường hãn, trong nháy mắt sẽ đem đối thủ cho đánh bay đi ra ngoài. Về phần đường Tiểu Sơn, ngoại trừ Diệp Trần Cái này che giấu cửu phẩm tông môn thiên tài. Hắn không thể nghi ngờ là phần đông ngôi sao mới trong chói mắt nhất đích nhân vật, gần với thác bạc khổ. Phải biết rằng hắn chố môn phái vẹn vẹn là băng tinh đế quốc một người bình thường thất phẩm tông môn, không kịp nổi lão bài thất phẩm tông môn, càng không kịp nổi đính tiêm thất phẩm tông môn. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện hắn, một cái bị cho rằng tông môn trong bất thế gia thiên tài, có hy. Vọng cạnh trục top 10, dù là hắn không có tiến vào top 10, trước 20 cũng là ổn được. Không cần tốn nhiều sức, đường tiểu sơn thắng được trận đấu Thực lực cường đại làm trên giới bài danh thứ 10 cố thanh đều như mày Vòng thứ nhất thứ 18 chàng Diệp Trần đối với Cao Phong. Mấy cái chói mắt đích nhân vật xuất tràng, đến phiên Diệp Trần rộ y, đối thủ của hắn là nguyên lai ba tổ bên trong đích đứng đầu cao thủ Cao Phong, liền đằng mặc cũng không phải đối thủ của hắn. Đường Tiểu Sơn đối với nhãn lực của mình rất tự tin, đối với bên cạnh mấy người nói, Cao Phong còn kém điểm, phần thắng đại khái là ba thành, bất quá Diệp Trần muốn thắng hắn, cũng không phải rất dễ dàng. Trưng 252, kiếm ý ta cũng biết. Nghe được tên của mình, Cao Phong vẻ mặt ngưng trọng lướt lên luận võ đài. Diệp Trần không có làm nhiều do dự, dưới chân điểm xuống mặt đất, cơ hồ cùng Cao Phong đồng thời ra hiện tại trên đài tỉ võ. Hai người cách xa nhau 50 em mở đứng thẳng. Người rất cường, bất quá muốn tại trên tay của ta lấy được một phần, không phải dễ dàng như vậy. Tay phải nhẹ nhàng giữ tại trên chuối kiếm, Cao Phong một chiêu một câu đạo. Diệp Trần cười nhạt nói, sẽ rất dễ dàng đấy. cao Phong mày Dựa theo suy đoán của hắn, có lẽ có 3 thành 5 chắc chiến thắng Diệp Trần, không phải là không có phần thắng, nhưng chẳng biết tại sao, chứng kiến Diệp Trần cái kia phó phong khinh vân nhạt biểu lộ, một điểm ngọn nguồn đều không có, lần thứ nhất có loại không có đường nào bị đẻ nén cảm giác. Trong nội tâm cả kinh, Cao Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn bảo vệ có càng nhiều thực lực. Trên ghế trọng tài, 3 tổ trọng tài cùng 12 tổ trọng tài ngồi cùng một chỗ. 12 tổ trọng tài nói, Cao Phong là tốt ha tờ nhìn ra được Hắn đã ẩn tàng bộ phận thực lực, kiếm ý có lẽ tới gần hoặc là đạt đến tiểu thành. Ba tổ trọng tài gật đầu nói, ta so sánh kỳ quái chính là, đến hiện tại mới thôi, diệp trần trên người không có triển lộ ra mảy may kiếm ý. Đoan chừng còn không có lĩnh mộ A. Kiếm ý tuy nhiên là kiếm khách một cái cốc tiêu, nhưng không phải từng cường đại kiếm khách đều đã có được kiếm ý, có một số việc ai có thể nói tin tưởng Nói cũng đúng, chỉ là có chu tờ đáng tiếp, nếu là hơn nữa kiếm ý, cạnh trục top 10 không thể không hy vọng. Ba tổ trọng tài là nhìn xem Diệp Trần từng chàng tháng tới, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ đợi, chờ đợi hắn có thế đại phóng dị sắc, nhiều đáng xem. Đương nhiên, hắn tinh tưởng kiếm ý không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ đấy, cái đó và ngộ tính có quan hệ, cũng không phải cùng một nhịp thở, cùng trên thân kiếm thiên phú có quan hệ, lại cũng không phải kiếm thiên phú cao, tuyu nhất định có thế lĩnh ngộ kiếm ý, chân linh đại lục có rất nhiều đến đến tinh cực cảnh kiếm khách đều không có lĩnh ngộ kiếm ý, mà một ít ngộ tính cùng kiếm thiên phú không tính tuyệt đỉnh. Tu vi lại không cao lắm võ giả hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ đã đến kiếm ý. Thật sự lại để cho người sở không được ý nghĩ. Chân linh đại lục truyền lưu đi một tí về kiếm ý nghe đồn nghe nói, lĩnh ngộ kiếm ý, cờ ơn ở tinh thần đầy đủ thuần túy, hoặc là tu vi đạt tới linh hải cảnh cái này hai chủng điều kiện tiên quyết là dễ dàng nhất lĩnh ngộ kiếm ý đấy, những thứ khác muốn xem tình huống mà định ra, dù sao mọi sự luôn luôn ngoại lệ. Cao sư Minh, đả bại hắn, ngươi tiểu là 11 tháng liên tiếp rồi y. Đúng lúc này Người xem trên đài truyền đến tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Cao phong biến sắc, ánh mắt nhìn hướng bên kia, chật cười khổ lắc đầu đả bại Diệp Trần nói dễ vậy sao hắn chỉ hy vọng Diệp Trần thực lực không có vượt quá tưởng tượng của hắn. Tinh ngân kiếm ra hiện tại tay trái lên, kiếm không ra khỏi vỏ, Diệp Trần nói, sư muội của ngươi thoạt nhìn rất hy vọng ngươi thắng, đáng tiếc ta sẽ không thả lòng đấy. Tốt nhất không muốn thả nước, ta sẽ đường đường chính chính thắng ngươi. Cao phong bàn tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, người nói chuyện là sư muội của hắn cũng là hắn thanh mai chúc mã lần này hắn và đối phương hẹn rồi, nhất định phải hoàn thành 12 tháng liên tiếp, kỷ niệm bọn hắn nhận thức 12 năm. Đoang. Cao Phong kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang hiện lên, vô hình kiếm áp phóng tới Diệp Trần, bình tĩnh không có sóng không khí lập tức như nước vân đồng dạng, bị kéo đến một cái cực hạn. Ba một tiếng, kiếm áp cùng vân nước không khí bị cắt mở, Diệp Trần kiếm cương vừa ra thắt một nửa mà thôi. Thật Cương đại kiếm thế. Ba tổ cùng 12 tổ trọng tài trong nội tâm cả kinh, cái lúc này Diệp Trần Trừ hồ mới hơi có chút nhận thức thực. Hai tổ bên kia, Vô Tình Tông đại đệ tử Lý Đạo Hiên trong lúc vô tình chú ý tới một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, không lĩnh ngộ kiếm ý, cuối cùng vô dụng. Kiếm bạo. Kiếm áp chẳng qua là khúc nhạc dạo, cao phong vừa lên đến, tiểu thi triển ra từng đả bại đằng mặc tuyệt chiêu, một kiếm vung ra, gió kiếm gào thét, kiếm khí nghiêm nghị. Ba. Lại là một cái giòn vang, gió kiếm cùng kiếm khí tan vỡ, mà Diệp Trần Mưu kiếm mới từ vỏ kiếm ở bên trong lộ ra. Thâm trầm như sao kiếm quang lập lòe. Lợi hại. Cao Phong hít sâu một hơi, hắn còn theo chưa từng gặp qua có người chỉ dựa vào kiếm thế có thể phá vỡ hắn một đại tuyệt chiêu đồng cấp Đường kiếm khách, bất quá cái này chỉ là bắt đầu, nhưng hắn là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, không khéo chính là Hai tháng trước, kiếm ý chính thức bước vào tiểu thành giai đoạn. Thúc dục kiếm ý, cao phong kiếm thế vô cùng cô đọng, vô kiên bất tồi, ngoại vật khó có thể dao động, kể cả Diệp Trần kiếm thế. Sau một khắc, Cao Phong ngay lập tức ra hiện tại Diệp Trần trước người tiếng thiết vang lên âm thanh cùng rừng rực hỏa tinh vang khắp nơi ra, điên cuồng lập lòe. Dưới này, thính phòng lên, phần đông một đời tuổi trẻ cùng đang xem cuộc chiến võ giả chỉ thấy một lam một thanh hai đạo mơ hồ bóng dáng giao thoa thiểm lược, khi hễ n người chu mục nhất thì còn lại là cái kia không chỗ nào không có kiếm quang, mỗi một đạo đều là như vậy kinh diễm. Sau đó liền nhìn đến trên đài tỷ võ xuất hiện từng đạo nhẹ nhàng vết cát, vết cắt sắc bén vô cùng, liếc nhìn lại, liền tâm thần đều muốn bị xuyên thủng. Dung tình huống trước mắt đến xem, Cao Phong Hỏa Diệp Trần thực Lực không chia trên dưới, một cái lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, một cái kiếm, kỹ xảo không gì sánh kịp, kiếm thuật khủng bố. Dạ đại trên đài tỷ võ, Cao Phong trường kiếm trong tay phiêu hốt bất định, kiếm quang lăng lệ ác liệt, mỗi lần vung trảm, mỗi một lần đâm kích, đều cực kỳ uy hiếp, có khi chân khí mạnh mẽ lúc, mũi kiếm chưa chứng thực, liền có nóng bỏng hỏa tinh tại song phương tầm đó bắn tung tóe ra, rung động nhân tâm. Cùng Cao Phong phiêu hốt bất định, kiếm quang lăng lệ ác liệt so sánh với, Diệp Trần tắc thì phảng phất là đối phương. Gia cường phiên bản, tinh ngân kiếm như thiên mã hành không, vô tích có thể tìm ra, bất luận cái gì một lần xuất kích góc độ đều không chê vào đâu được, vượt quá mọi người dự kiến, khiến cho cao phong vốn có kiếm ý dưới tình huống, như trước không chiếm cứ đến thượng phong. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không dám bô lễ, không sử dụng kiếm ý dưới tình huống, thiên toái vân ý cảnh hay là muốn vận dụng đấy, cô phong tuyệt sát ý cảnh tạm thời không định bắt đầu dùng, đây cũng không phải cô phong tuyệt sát ý cảnh không có thiên toái vân ý cảnh cường đại, trên thực tế Cô phong tuyệt sát ý cảnh viên mãn về sau, so hiện tại thiên Toái vân đều cường đại hơn không ít, chỉ là không có kiếm ý phối hợp, cô phong tuyệt sát ý cảnh khó có thể phát huy đến cực hạn, phải biết rằng. Cô phong thập tam kiếm ý cảnh là Diệp Trần kiếm ý khởi nguyên, triệt để dung hợp về sau, cô phong tuyệt sát ý cảnh đồng dạng cùng kiếm ý thoát không được quan hệ, lúc trước nếu là không có kiếm ý, Diệp Trần căn bản không triệt để dung hợp cô phong thập tam kiếm, diễn sinh ra ẩn dấu kiếm chiêu chi hoàn thiện cô phong tuyệt sát. Vậy phần Thiên Toái Vân đồng dạng cờ ân nở kiếm ý thúc dục mới có thế đạt đến cực hạ, bất quá đối với kiếm ýỷ lại muốn thấp hơn cô phong tuyệt sát, hơn nữa Thiên Toái Vân là đánh chính diện đích thủ đoạn, cô phong tuyệt sát tắc thì bất đồng, cái loại này thiên sơn vạn thủy ý cảnh mơ ý được là cô phong tuyệt sát tinh lâu, mất đi thiên sơn vạn thủy ý cảnh, cô phong tuyệt sát uy lực tối thiểu hạ thấp một cái đại cấp bậc. Trên đài bóng người tiềm lược, kiếm quang tung hoành, từng đạo kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại ngẫu nhiên theo ảnh hưởng đến trong phạm vi tràn ra. Đem mực màu xanh ra trời màn sáng kích động sóng nổi lên bốn phía. Làm sao có thể, ta niên kỷ so với hắn đại, còn lĩnh ngộ kiếm ý, rõ ràng một điểm thượng phong đều chiếm không đến, kiếm của hắn đến tuột cùng đạt đến trình độ nào? Trường kiếm trong tay như thiểm điện vùng trảm kích ra, Cao Phong càng ngày càng giật mình, đã đến đằng sau, đã bị Diệp Trần kiếm cho thuyết phục. Theo chiến đấu tiến vào đến gây cấn giai đoạn, Cao Phong trên mặt thần sắc ngưng trọng như nước, con mắt cơ hồ đỉnh chỉ nháy động, phối hợp tinh thần lực, nhìn chăm chú lên Diệp Trần rất nhỏ cử động. Hy vọng có thể tìm được một tia sơ hở, chỉ cần có một tia là hắn có thể lăng lệ ác liệt phản kích. Thật lâu, Cao Phong buông tha cho, Diệp Trần không có một tia sơ hở, ít nhất với hắn mà nói, Diệp Trần toàn thân không hề sơ hở, cho dù có sơ hở, cái loại này cổ quái sơ hở cũng có thể là đối phương cố ý làm ra đến đấy, là vì quái dày hắn tiết tấu. Sau này hơi lui một bước, Cao Phong hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang. Quỷ Kinh Phong đã không có sơ hở. Như vậy ta tự mình tới sáng tạo sơ hở, cái này khẽ đảo cao phong vận dụng toàn bộ thực lực, kiếm ý hoàn toàn ngưng tụ đến gió kiếm phía trên. Giao khóc thảm thiết thanh âm vang lên, đáng sợ gió kiếm thỉnh thoảng ngưng tụ thành kiếm khí, lại thỉnh thoảng tan rã ra, không thể nào nắm lấy. Kiếm ý coi như cũng được, đáng tiếc kiếm ý cảnh không tính rất cao. Diệp Trần có thể ở không sử dụng kiếm ý dưới tình huống, cùng đối phương đấu được lực lượng ngang nhau, ngoại trừ kiếm kỹ xảo cùng kiếm thế cường đại bên ngoài, là trọng yếu hơn là kiếm ý cảnh cường đại. Cả hai điệp ra cùng một chỗ, Lĩnh Ngộ tiểu thành kiếm ý cao phong cũng không có bức ra kiếm ý của hắn. Tại Cao Phong lui ra phía sau một bước đồng thời, Diệp Trần cũng lui về phía sau một bước, hai tay giơ lên cao tinh ngân kiếm, dùng một loại lôi điện nảy ra, thay đổi bất ngờ khí thế dựng thẳng vỗ xuống. Thiên toái vân. Xoẹt xẹt, xoẹt, xoẹt xoẹt. Trong hư không có đàm nhạt điện hỏa hoa lập lòe, cao phong gió kiếm thoáng cái bị đánh tan ra, như nước văng khắp nơi, mà Diệp Trần công kích cũng tan thành mây khói. Cao Phong sắc mặt đột biến ánh mắt rồi đột nhiên kiên định, vốn chuẩn bị một chiêu này lưu đến cuối cùng trước mắt tái sử dụng đấy, hiện tại ngươi có tư cách để cho ta vận dụng. Tiểu thành kiếm ý tràn ngập mà ra, bố trí tại cao phong quanh thân, hắn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái tắc thì xanh tại chuôi kiếm cuối cùng, sau một khắc, sắc bén vô cùng kiếm thế hung mãnh bộc phát, phối hợp hắn thon dài thân thể, cả người phản phất một bà sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Hắc hắc, cái này cao phong cũng không tệ lắm, rõ ràng có lưu cường đại hơn cái chiêu, Diệp Trần phải thua. Đường Tiểu Sơn hai tay vây quanh tại trên lồng ngực, khỏe miệng lộ ra vui vẻ. Đối mặt khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt cao phòng, Diệp Trần lắp đầu, kiếm ý, ta cũng đã biết, vốn ta còn muốn nhiều luận bàn thoáng một phát. Đối với cao phong kiếm kỹ xảo, Diệp Trần có chu tờ thưởng thức, tiểu như là ngụy nhân kiệt đối với lâm kỳ đồng dạng, có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác, nếu không không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, vừa lên đài tiểu giải quyết đối thủ được, dùng thực lực của hắn, không phải làm không được. cái gì Hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý ba tổ trọng tài ngạc nhiên không bố mũi nhọn chi ý bắn ra Diệp chân khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng màu xanh ra trời áo bảo phần Phật bay múa trong lúc vô hình một cổ quán chú kiếm ý kiếm thế lập tức tiểu đục lỗ cao phong kiếm thế không có chút nào lưu tình mà cao phong vốn là đang tại kéo lên kiếm thế tại này cổ chém giết hư vô công kích đến như tiểu hài tử buồn cười như là loạn khí khí cầu thoáng cáiề phải xuống cao phong trong nội tâm sợ hãi đây mới là hắn thực lực chân chính sau Tỷ Mễ chuẩn bị cuối cùng nhất tuyệt chiêu chỉ có Cao Phong chính mình tin tưởng đến cỡ nào cường đại, chỉ cần một kiếm này đi ra ngoài, thực lực hơi thắng người của hắn đều muốn mút hận, ai ngờ đến Diệp Trần chẳng những lĩnh ngộ kiếm ý, tại kiếm ý vận dụng lên, vượt qua hắn không biết mấy cái cấp bậc. Trong hư không có kiếm quang hiện lên. Cao Phong liền cơ hội xuất thủ đều không có, hộ thể chân khí nghiền nát, phi tốc đâm vào mực màu xanh ra trời màn sáng thượng. Chương 253: Một đời người mới thay người cũ. Một kiếm. Cao Phong bại Đang xem cuộc chiến mọi người ngạc nhiên, đám người đứng ngoài xem lặng ngắt như tờ. Trước đó, ai cũng thật không ngờ, Diệp Trần còn ẩn tàng kiếm ý, đã ẩn tàng kiếm khách cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo vô liếng, gần kề bằng vào trên thân kiếm tạo nghệ lên đài luận võ, cũng đánh bại phần đông tuổi trẻ tuân kiệt, lấy được 11 tháng liên tiếp thành tích tốt. Càng làm cho mọi người không thể tưởng được chính là, Diệp Trần kiếm ý vừa ra, Cao Phong liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp thất bại, bị bại như thế dứt khoát Nếu như Cao Phong chính là một cái bình thường nhân tài mới xuất hiện, mọi người còn sẽ không như thế giật mình, nhưng là giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại lên, nhưng hắn là đánh bại thượng giới tiềm long bảng bài danh thứ 19 Đăng mặc hơn nữa cùng Diệp Trần đồng dạng, dùng toàn thắng chiến tích tấn cấp. Cho nên vô luận theo phương diện nào đến xem, Cao Phong cũng không phải HNZ người bình thường NZ, tuyệt đối là một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật, nhưng này dạng một cao thủ, tại Diệp Trần thả ra kiếm y lúc, một chiêu đều sống không qua vánh liệt tương phản lại để cho rất nhiều người hoàng sợ. Người thường xem náo nhiệt, thành đạo canh cô nở dây đạo. Đại bộ phận báo nguyên cảnh võ giả chỉ biết là Diệp Trần có được kiếm ý, không biết vừa rồi trong nháy mắt đó có gì mê hoặc, mà lợi hại báo nguyên cảnh võ giả cùng tinh cực cảnh cường giả lại thấy được một ít rất nhỏ địa phương, ví dụ như Diệp Trần kiếm ý lóe lên rồi biến mất, đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, rất khó phân phân biệt, lại ví dụ như Diệp Trần kiếm thật là nhanh, hiện tại rốt cục đã có một cái trực quan cảm thụ Đã, đã vượt qua đồng cấp đừng võ giả tốc độ phản ứng, mâu chốc nhất. Chính là, xuất kiếm chốc lát, Diệp Trần thể hiện một cái kiếm khách phong thái, không chỉ có kiếm tùy tâm sử dụng, phát song mà đến trước, càng chú ý nhất kích tất sát, đánh chúng chỗ hiểm. Thật lợi hại, điều này chẳng lẽ tiểu là thập đại tân tinh bài danh đệ ngũ thực lực, ta như thế nào cảm giác hắn có thể xếp thứ hai. Có đang xem cuộc chiến võ giả nhịn không được nói. Bên cạnh một có người nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Cao Phong nói như thế nào đều là thập đại tân tinh đệ chín tồn tại, y là nguyên trống cự không nổi Diệp Trần một kiếm. Có phải hay không chăm chú còn không nhất định, các ngươi không có phát hiện sao. Diệp Trần đến hiện tại mới thôi, có từng hết sức qua. Cũng hiểu Cao Phong bước ra hắn ngược lại ý. Lần này tiềm long bảng trận đấu quả thật là tàng long và hổ, trước có tư không thánh các loại tuổi trẻ cự đầu. Sau có thập đại tân tinh, cả đám đều tại ẩn giấu thực lực, không đến mấu chốt nhất thời khác, căn bản không biết bọn hắn đạt đến cái gì cảnh giới Như vậy mới đủ nhiệt huyết. Liếc có thế xem thấu so hàn có kế sao ý tứ. Ha ha, thật sự là kích các tình, ta ngược lại muốn nhìn, một đời tuổi trẻ, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể đủ đứng hàng top 10. Chú ý tới một trận chiến này người nhiều lắm, dù sao hiện tại chỉ vẹn vẹn có 6 cái tiểu tổ, cái đó tiểu tổ trận đấu đẹp mắt, vừa xem hiểu ngay, vừa mới diệp trần cùng cao phong chiến đấu khấu nhân tâm huyền. Phía trước rõ ràng bất phân thắng bại, khó phân hiên ngang, nhưng đi tới đằng sau, cục diện thay đổi bất ngờ biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Cao Phong bị buộc ra tuyệt chiều, khi thế tăng nhiều, tựa hồ thắng cục đã định, ai ngờ đến Diệp Trần Hậu chiêu thêm nữa, bộc lộ ra lĩnh ngộ kiếm ý. Sự thật, một kiếm miểu sát Cao Phong, hiển thị rõ kiếm khách phong thái. Như thế kinh tâm động phách chiến đấu người xem huyết mạch phong trường, bộ mặt sung huyết, nhịn không được muốn giống to kêu to một phen. 12 tổ trọng tài sững sở chỉ chốc lát, hồi lâu mới nói, chính thức kiếm khách, đã muốn sức chiến đấu cường hãn, vừa muốn có nhất kích tất sát phách lực. Kẻ này cả hai đều đủ, đáng quý. Ba tổ trọng tài gật gật đầu, trở thành võ giả dễ dàng, trở thành kiếm khách khó, đại bộ phận người không có kiếm khách thiên phú, lại không có kiếm khách nên có tố chất. Hai người thân là tinh cực cảnh cường giả, được chứng kiến không ít lợi hại kiếm khách, biết rõ kiếm khách khó chơi, cơ hồ không có quá lớn nhược điểm tồn tại, bởi vì vì bọn họ bản thân tiểu là tìm kiếm nhược điểm cao thủ, giáp chân một kiếm, kia nhìn như rất nhanh, rất tùy ý, lại thật sự đánh trúng cao phong chô yếu nhất khiến cho suất chiêu trước cao phong liền cơ hội phản kích đều không có. Vô Tình Tông đại đệ tử Lý Đạo Hiên trong mắt có tinh quang hiện lên, lĩnh ngộ kiếm ý Diệp Trần lại để cho hắn đã có một kia hứng thú, về phần hứng thú này có thế bảo trì bao lâu, còn muốn xem Diệp Trần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nếu như giới hạn không sai, ba kiếm là có thể giải quyết. Từ không thánh các loại tuổi trẻ, trên mặt mặt không biểu tình, Diệp Trần trước mắt triển lộ ra đến thực lực đối với bọn họ mà nói lơ lỏng bình thường, đã đến bọn hắn, cái này cấp độ, chênh lệch thập phần cực lớn. Thực lực nếu là sắp xếp không đến top 5 hoặc là top 10, liền nhập bọn hắn mắt tư cách đều không có. Hừ, không có bạo lộ thực lực chân tránh người nhiều lắm, bất quá là một cái nhảy nhót thẳng hề mà thôi. Thiên vẫn tông đại đệ tử Lâm vẫn cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Phi thiên ma tông đại đệ tử mạc ngôn vận khởi thông thiên ma nhãn, trong mắt hiện lên màu đỏ thâm hào quang, đạm mạc nói, top 10 không có phần của hắn. Mộ rung khinh thành khe như mày, nàng cái này đại sư huynh mặt ngoài nhìn về phía trên rất bình thản có chút tỉnh táo Kỳ thực thập phần tự ngạo, với tư cách phi thiên ma tông hai đại tuyệt học một trong, thông thiên ma hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bổ sung thông thiên ma nhãn có thể nhìn ra một người khí tức mạnh yếu, nhưng không phải vạn năng đấy, hướng chi hắn thông thiên ma bất quá đệ thập trọng, thì như thế nào có thể đem một người thực lực xem nhất thanh nhị sở. Trên đài tỷ võ, tinh ngân kiếm bảo vỏ, Diệp Trần nói câu đa tạng, hướng dưới đài lao đi. Cao phong tay trái che ngực, cũng không đã bị cái gì tổn thương, hắn biết do Diệp Trần hạ thủ lưu tình d Đối phương lực khống chế cùng kiếm đồng dạng, đã đạt tới tùy tâm sử dụng, cử trọng nhược khinh cảnh giới, thua bởi hắn không đoan, hơn nữa theo một trận chiến này ở bên trong, hắn có đi một tí thể nộ. Xuống đài, cao phong chân khí truyền âm cho thanh mai chúc mã sư muội thật có lỗi. Ta thua. Không có sao, là hắn quá mạnh mẽ, ta chỉ muốn xem lấy ngươi trận đấu là được, khác không quan tâm. Đúng vậy, thật sự là hắn quá mạnh mẽ, ta cho rằng, thực lực của hắn so tất cả mọi người tưởng tượng đều hiếu thắng. Cao phong miệng nói kinh ngôn, đáng tiếc ngoại trừ sư mội của hắn, không có người nghe được hắn nói cái gì. 3. Vốt vốt trong lòng bàn tay thiết cầu bị bóp nát, đường tiểu sơn sắc mặt cứng đờ, vừa mới hắn còn nói diệp trần phải thua, Na ho có thế đoan nở đửa cờ kết quả cùng phán đoán của hắn hoàn toàn trái lại, lại để cho hắn ra một cái xấu. Thực lực không tệ, ngược lại là ta xem nhìn lầm dô y. Đường tiểu sơn giật giật khỏe miệng. Trận đấu tiếp tục tiến hành, kế tiếp lên sân khấu chính là phi thiên ma vũ tam đệ tử ô Vũ Đối thủ của hắn thì là Nguyên Lai ba tổ dùng toàn thắng chiến tích tấn cấp cao thủ trẻ tuổi. Hai người giao thủ ba hiệp. Tô Lương Vũ thắng. Phi Thiên Ma Tông tại ưu tú đệ tử số lượng thượng hơn một chút. ta. Ngoại trừ ba đại đệ tử bên ngoài, còn có ba gã đệ tử xâm nhập giai đoạn thứ hai đấu vòng loại, cộng lại tiểu là 6 người, mà các lục phẩm tông môn xâm nhập giai đoạn thứ hai đấu vòng loại tối đa bất quá 5 người, ít nhất chỉ vẹn vẹn có 3 người. Số lượng thượng đương nhiên là Phi Thiên Ma chiếm ưu thế, có thể chất lượng lên ai cũng tranh giành bất quá Huyền Không Sơn. Không có xử lý, ai kêu Huyền Không Sơn có một cái tư không thánh, ngoại trừ Hỏa Linh Thái tử có thể cùng hắn liều mạng, những người khác hoàn toàn không đủ xem. Cái này cũng không nhất định, cái kêu Lâm vẫn Khí tức không kém cỏi Hỏa Linh Thái tử, ở phương diện khác càng muốn vượt qua, đệ nhất chi tranh giành hẳn là bọn hắn vương cái. Chưa hẳn a. Thác Bạt Khổ có lẽ có thể coi là ở bên trong, thượng giới bài danh đệ 9 cao thủ trẻ tuổi đều bị hắn một quyền đánh bay, loại thực lực này chẳng lẽ không đủ tư cách tranh đoạt top 3? Ô Lương Vũ biểu hiện tuy nhiên rất tốt, đáng tiếc có Diệp Trần Châu ngọc phía trước, Ô Lương Vũ không thể nghi ngờ phải kém sắc không ít, cho nên mượn thân phận của hán. mọi người bắt đầu đối với Phi Thiên Ma Tông cùng với tuổi trẻ cự đầu ở giữa tranh đấu sinh ra thảo luận, đều có các nói. Diệp Trần cùng Từ Tĩnh đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có Mất đi tư cách dự thi Chu Mai cùng với Tần Vũ Liên. Tần Vũ Liên quan sát tất cả tiểu tổ trận đấu, thở dài, lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt, thượng giới trên bảng tuyển thủ có thiệt nhiều đều bị loại bỏ rồi. Không biết đợi giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại chấm dứt, thượng giới trên bảng tuyển thủ còn có thể lưu lại mấy cái. Chu Mai nói, xem tình huống trước mắt, ít nhất phải đào thải 3-4 thành. 3-4 thành tiểu là hơn 20 người, đây là một cái làm cho người ta sợ 2 số lượng. Diệp chân không nói, giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại hoàn toàn chính xác đào thải không ít thượng giới trên bảng tuyển thủ, như trên giới bài danh thứ 75 Lâm Nhạc, thượng giới bài danh thứ 68 Trang Sam, thứ 66 Ngụy Đông Xà, thứ 64 Thái Nguyễn Giao. 61 Lục chiều thứ 59 Nguyên Hành Hưng, những người này đều từng là tại xích cổ sa mạc bái kiến tiềm long bảng cao thủ, hôm nay nguyên một đám bị loại bỏ. Phải biết rằng đây mới là thiên phong quốc ở bên trong 9 cái quốc gác ra tiềm long bảng cao thủ, tăng thêm quốc gia khác, đến hiện tại mới thôi, đã đào thải gần 20 người, cho nên Chu Mai nói 3-4 thành vẫn tương đối hàm súc mà nói, các loại đợi giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại châm dứt, thượng giới trên bảng tuyển thủ đào thải tổng nhân số có lẽ tại 25 người đến 30 người tả hữu Sẽ không thấp hơn cái số này Đương nhiên, thiên phong quốc ở bên trong Cửu quốc cũng có mấy người không có bị loại bỏ Như bài danh thứ 54 Cưu vô huyết, bài danh thứ 57 Tiếng ấn, hai người bọn họ ban đầu Ở thiên mộng cổ địa thuộc về cự đầu cấp Bậc đích nhân vật, đáng tiếc đã đến tiềm lòng cổ thành Miễn miễn cưỡng cưỡng dây rủ Tại đảo thải biên giới, có thể không tấn cấp Còn cần một điểm bình thường Chẳng thèm ngó tới vật khí Một đời người mới thay người cũ Đảo thải bao nhiêu lão bài cao thủ trẻ tuổi Tự có bao nhiêu mới đích cao thủ trẻ tuổi thượng vị, không nói khác quốc các gia, riêng là thiên phong quốc, thì có Diệp Trần, Tử Tĩnh cùng với lâm kỳ ba người, so với lần trước chỉ có trang phỉ một người nhập bảng tình huống tốt rồi gấp ba, cho nên chẳng những không có suy sủ, phản lượng cường thịnh rất nhiều. Tổ 2 đệ thập nhị cuộc tranh tài bắt đầu, lên sân khấu đúng là Tử Tĩnh. Chứng kiến Tử Tĩnh nhẹ nhõm ngăn chặn đối thủ, Diệp Trần phát giác được một ít gì đó, thầm nghĩ, nguyên lai Tử Tĩnh cùng Vũ Kít đều không có luyện đến rất cao sâu cảnh giới Xem ra thời gian tu luyện đến cùng ngắn chút ít, nhiều hơn nữa cho nàng một năm, chưa hẳn không thể cạnh trục top 10. Từ tính thể tu sự tình, Diệp Trần vừa xem hiểu ngay, nếu như đoán không sai, theo thiên mộng cổ địa trở về, từ tính tiểu thể tu dô y, hơn nữa là phẩm cấp cực cao dền thể, bất quá khi đó cự ly tiềm long bảng trận đấu chỉ vẹn vẹn có một năm nhiều thời giờ, dền thể lại rất khó tu luyện, từ tính không có khả năng tại ngắn ngủn đã hơn một năm trong thời gian đem dền thể tu luyện tới rất cao cảnh giới, Đây là thế yếu của nàng Dù sao những cái kia lão bài cao thủ trẻ tuổi ai mà không đem một môn tu luyện 3 năm thậm chí 3 năm trở lên, nếu như Từ Tĩnh cũng có 3 năm thời gian tu luyện, Diệp Trần đều không xác định Từ Tĩnh có thể đạt tới cái gì cấp bậc, bởi vì Từ Tĩnh thực lực bây giờ đều có chút khủng bố. Lôi đỉnh vạn quân một quyền đánh bại đối phương hộ thể chân khí, Từ Tĩnh nhẹ nhõm cầm xuống giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại đệ nhất phân. Diệp Trần cười cười, chú ý lực phóng tới chính mình tổ thượng. Đợt thứ 2 trận đấu muốn bắt đầu. Không biết gặp được cái gì đối thủ. Trước 254, Thanh Thạch thần công. Đợt thứ 2 trận đầu, Băng Linh đối với Thạc Thanh. Theo trọng tài Thanh âm rơi xuống, ra đại thính phòng đống nhiên yên tĩnh trở lại. Có tư cách tham gia giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại cũng không phải kẻ yếu, nếu như đem tiềm lòng bảng danh ngạch mở rộng vì 144 người, như vậy ở đây tất cả đều là trên bảng tuyển thủ, mỗi một cao y đều là tinh anh trong tinh anh, một đời tuổi trẻ bên trong đích Tuấn Kiệt. Mà Băng Linh cùng Thạc Thanh không thể nghi ngờ là đính tiêm Tuấn Kiệt. Băng Linh Băng tinh đế quốc lục phẩm tông môn Băng Tuyệt tông đại đệ tay, lần trước Tiềm Long bảng bài danh thứ 7, là cái lần lại trục thủ 5 đứng đầu nhân vật. Thạch Thanh, giới Huyền Quốc thất phẩm tông môn Thanh Vân các đại đệ tử, lần trước Tiềm Long bảng bài danh thứ 10, là cái lần lại chục top 10 đứng đầu nhân vật. Theo biểu hiện ra đến xem, Thạch Thanh rõ ràng muốn chủ kém một bậc, tông môn kém một phần cấp, Tiềm Long bảng bài danh kém 3 cái tên tuổi. Không nên xem thường tông môn phần cấp, tông môn phẩm cấp cao, đại biểu cất chứa võ học phẩm cấp cao, tông môn phẩm cấp thấp Võ học phẩm cấp tự nhiên sẽ thấp Nam chắc vực có rất ít thất phẩm tông môn có thể cùng bứt bỏ phẩm tông môn liều nội tình bất quá xảo chính là Thanh Vân các đúng là cái kia rất ít thất phẩm tông môn một trong trong các không thiếu địa cấp đẳng cấp cao võ học thậm chí còn có một bộ địa cấp đỉnh dai võ học dựa vào cái này bộ địa cấp đỉnh dai võ học Thanh Vân các mới có thế sinh ổn hắc Long đế quốc đệ nhất thất phẩm tông môn vị trí nếu là Thanh Vân các tông chủ không có nốc địa cấp đỉnh dai võ học nhất định chuyểnăng choá thanh bất truyền không được Thất phẩm tông môn muốn tấn thăng làm lục phẩm tông môn, ngoại trừ đính tiêm chiến lược đủ nhiều, phải có một cái linh hải cảnh đại năng tọa chấn, dùng Thạc, Thanh Thiên phú cùng lộ tính, ngày sau trở thành linh hải cảnh võ giả có rất lớn hy vọng. Hai người tại đợt thứ hai trận đấu thứ nhất đụng với, tuyệt đối là một hồi trọng đầu hí, tại trong mắt mọi người, Băng Linh Cường Thịnh trở lại cũng không có khả năng vài cái thủ đả bại Thạc Thanh, mà Thạc Thanh không có khả năng ngồi chờ chết, lại để cho Băng Linh nhẹ nhõm thắng chính mình, tất nhiên hội hết sức toàn lực, võ đồ đả bại nàng. Bởi như vậy, đang xem cuộc chiến võ giả thì có may mắn được thấy. Người nói, trận đấu này ai sẽ thắng? Một ít người nhịn không được hỏi cùng kiện. Đây không phải nói nhảm sao. Đương nhiên là băng linh, bài danh dựa vào sau đích một đời tuổi trẻ dễ dàng bị siêu việt, nhưng là có thể đi vào top 10 đấy, thiên phú cùng ngộ tính không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh, lại phối hợp thêm cao cấp nhất võ học, muốn siêu việt bọn hắn ít khả năng. Chưa hẳn, Thạc Thanh ở trên giới tiềm long bảng bài danh thứ 10. Gần kề rất lại phía sau Bang Linh ba cái thứ tự, tu luyện võ học cũng không sai biệt lắm, Bang Linh muốn đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy, có lẽ rất gian nan. 3 năm thời gian có thể lại để cho Tiềm Long bảng trận đấu nhảy lên tới đỉnh uy thời kỳ, Bang Linh cùng Thạc Thanh trên người khẳng định có rất nhiều biến hóa, chúng ta dù thế nào tranh giành luân đều không có dùng, dựa mắt dùng cầm a. Tại mọi người nghị luân nhau nhau ở bên trong, Bang Linh cùng Thạc Thanh lên đài. 3 năm không thấy, người vẫn là như vậy các bang băng đấy. Thạc Thanh huy huy cười cười, Trong tay nhiều ra một căn huyền thanh sắc thiết tướng, thiết tương trường 4 tứ 8, cánh tay phần trước, mặt ngoài điêu khắc lấy từng vòng đơn giản đinh ốc vân, đinh ốc vân ở trung tâm, thình linh có một cái vòng tròn điểm, ba cái đinh ốc vân tiểu là ba cái đốm, khiến cho căn này giật tương nhìn về phía trên sư cờ nà nở đã trọng, lại có chút cổ quái. Bang Linh nói, xuất ra toàn bộ thực lực. Bang không cùng lần trước đồng dạng, như trước hội du cho ta. Cái này tự nhiên, ta sẽ toàn lực ra tay đấy. Hai người giúp nhau nói mấy câu, lại không mở miệng, chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Đầu tiên ra quát chính là Thạch Thành, thân hình hắn lóe lên, cự ly băng linh còn có 10m em mở lúc, trong tay thiết căn mảnh liệt nện mà xuống, trầm trọng tiếng xé gió như núi như nhạc, cho người cảm giác không giống như là một ngân dật côn, mà là một tòa núi lớn, một căn thông thiên của đá. Băng linh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng lại giật căn nện xuống, vừa rồi một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh! Mạn Thiên vụn băng mọi nơi rơi vài đế, Thạch Thành thế đa y lự cỡ trĩm. Đồ đệ chém đứt núi lớn một căn rõ ràng bị băng linh tay không tốc sát phá giải, nhưng lại không chỉ có như thế, cái kia huyền thanh sắc thiết căn chẳng biết lúc nào bị một tầng băng xương bao trùm, hàn khí bốn truy. Lợi hại, một quyền này chẳng những bao hàm hợp đại lượng chân khí, còn có băng quyết bạo liệt lực lượng. Diệp Trần trong đầu nhớ lại vừa rồi một màn kia, thắc Thanh một căn đệm xuống thời điểm, băng linh cổ quyển thượng ba nhẹ hội tụ tờ OUN giờ đám bọn chúng băng hệ chân khí, cả hai chạm vào nhau lúc, băng hệ chân khí hóa thành cứng rắn khối băng bạo liệt. Đơn giản sẽ đem như núi như nhạc sức lực lực cho đánh tan tư tính nói đây là băng tuyệt tông tuyệt học một trong băng liệt quyền trên đài, to lớn coi trọng thần ngưng trọng chân khí theo bàn tay quán chú đến thiết căn ở bên trong lập tức thiết trên căn ba cái tròn đốt sáng lên từ đến màu xanh vầng sáng đột nhạo chấn vỡ băng lôi tiếp ta một chiêu Thanh Vân cửu liên kích. kíchạ thanh hét lớn một tiếng thân đồng loạt tránh mấy trục thức trong không gian khắp nơi đều là bóng người của hắn phân không xuất ra thể giả nhìn không ra hư thật Ngay sau đó, băng linh quanh thân đột nhiên bộc phát ra thành từng mảnh vụ băng, Nguyên Lai Thạch thanh sớm đến băng linh bên cạnh thân, một căn tiếp một căn đập phá xuống dưới. Đáng tiếc, băng linh phòng ngự cùng nàng quyền đồng dạng, có thể nói đáng sợ, bị màu xanh vầng sáng bao trùm thiết căn chưa chứng thực, đã bị một tầng tầng băng hệ chân khí cho suy yếu không ít, vụ băng khắp nơi phi thọ, cực kỳ mỹ quan, cũng cực kỳ kinh tâm động phách. Một căn, hai tướng, bảy căn, tám căn. Thẳng đến đệ cửu tây lúc, Thạch thanh đột nhiên nhảy lên, Một hóa thành ba, ba cái thạc thanh thủ can, ẩm ẩm nện ở băng linh hộ thể chân khí thượng. Tại thạc thanh báo tố công kích đến, băng linh có thể đem ở trên mặt bát tương đúng là không dễ, nhưng là đệ kiểu cây ném đi hết thể kỹ xảo, có rất nhiều không gì so sánh nổi lực lượng cùng khí thế. Một côn nện xuống, không khí đều bị rút sạch rồi y, còn lại chính là một mảnh cha nở dê y chân không. Hai tay giao lại, phong ngăn cản ở trước ngực, băng linh trước người ngưng tụ ra thành từng mảnh hình bầu dục băng xương. Phang. Băng xương bạo thoái, băng linh rút lui 9 bước, mỗi một bước cũng sẽ ở trên đài lưu lại điểm một chút băng cắn bã. Cơ dự dở Mắt thấy thạc thanh chiếm được thượng phong, rất nhiều người còn không kịp thở một ngụm, băng linh phản kích đã đến. Một cách này, so thạc thanh đệ chín tương càng nguồn bạo, một quyền đánh ra, trong không khí nước nguyên khí bị kéo đi qua, kiện theo cực hàng quyền kình anh đi ra ngoài. Hộ thể chân khí đông lại, thạc thanh cả người bị băng phong tại mấy mét đại khối băng ở bên trong. Ngân, ngân màn liền ở mực màu xanh ra trời màn sáng thượng băng quyếtiền nát, thạc thanh hắc phát bay lên lớn tiếng nói cái này một căn ngươi Nếu là có thể tiếp được ta tự động đổi thua phóng ngựa tới a Băng Linh như trước một bộ lạnh như băng dạ tay khi thế một thang lại tăng thạ thanh quanh thân buộc phát ra tàn phá màu xanh quọng lông lưu màu xanh khí lưu vây làm cho lấy thạc thanh xoáy dạo qua một vòng một đầu đâm vào giật căn trong sau một khắc thiết căn kịch liệt chấn động màu xanh vầng sáng tổ hợp biến hóa Nhất sau khi ngưng tụ thành một căn cột đá hư ảnh, hư ảnh dài đến 3 mét, thô có nửa mét. Thanh Thạch thần công, cho ta bại. Một côn ném ra, bên luận võ đài biến sắc, mên nông quần quần trầm trọng cột đá hư ảnh thật sự như là thông thiên cột đá đồng dạng, hung manh đánh tới hướng ngoài mấy chục thước băng linh, cái loại nề áp sập núi lớn, vang tung tóe dòng sông lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng, rất khó cùng tướng mạo Tuấn Tú Thạc Thanh liên hệ tại một tư. Lúc này, có người kinh hô, là vân các chấn các tuyệt học Thanh Thạch thần công, nghe nói Thanh vân các trước kia có một vị nội môn trưởng láo rửa vào thanh thạch thần công, một búa đập chết hai gã đồng cấp đường võ giả, lấy thế đa y lư cờ chìm nổi tiếng nam chắc vực. Tu luyện thanh thạch thần công người đều chọn trầm trọng vũ khí, như sắc côn. Thiết chủ y ca cờ loài y, như thế mới có thể đem thanh thạch thần công y lực phát áp đến mức tận cùng. Thạch thanh thực lực quả thật không để cho tiểu nghiên mực, không biết băng linh ứng đối như thế nào. Băng linh có lẽ cũng có tuyệt chiêu A. Diệp trần con mắt Linh tuyệt nhặt muốn tới Trên Đài Tỷ Võ sở hữu tất cả nước nguyên khí trong nháy mắt hội tụ đi qua, áp xúc đến cái con kia thanh tú quyền thượng. Sông băng liệt. Băng linh khẽ quát một tiếng, một quyền mang theo đáng sợ khí thế vành ra, một khắc này, rất nhiều người tự hầu nghe đã đến sông băng đức gãy thanh âm. Ầm ẩm. Luận Võ Đài như có như không lay động thoáng một phát, không khí vặn mèo, màu xanh khí kình cùng rét lạnh băng xương nhét đầy tầm mắt, nếu không phải có mực màu xanh ra trời màn sáng ngăn phê, tất nhiên hội lan tràn ra, phóng xạ đến bốn phương tám hướng suy cô đá hư ảnh bị đánh tan thạc thanh cầm trong tay thiết căn miệng hổ ra nước máu khẩu như gặp phải lôi phiếu một ngụm máu tươi phun ông đi ra thân thể chất bay ra ngoài Băng Linh đồng dạng không dễ chịu sắc mặt Huy Huy tái đi trắng miệng trụ có tơ máu chẳng ra tuyệt quát đối Bính kết quả là thạc thanh hết sổ sách Băng Linh bị thụ điểm nhẹ huy vết thương nhỏ Vă Linh Thắng trong tay lấy lại tinh thần lập tức tuyên bố trận đấu chuyến quả hiện tại cũng không phải là kinh thổi hai người thực lực thời điểm Tiềm Long bảng trận đấu lên, một chút vết thương nhỏ đều sẽ ảnh hưởng đằng sau trận đấu, không thấy được Băng Tuyệt Tông cùng Thanh Vân các tông chủ đều một bộ vội vàng giang tay. Băng Linh vừa kết cục đã bị Băng Tuyệt Tông tông chủ mang đi, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là coi hắn Linh Hải cảnh tu vi, vì băng linh liệu phần, tranh thủ tại gặp được lợi hại đối thủ lúc, đem tra Nở Dê Tha y điều chỉnh đến đỉnh phong, tỉnh tổn thương càng thêm tổn thương, có khả năng còn muốn thua trận trận đấu. Thanh Vân các bên này động tác cũng không mạnh vang lên thần sắc Héo Mi Thạc Thanh tiến vào phụ cận trong phòng tu luyện, Thanh Vân các mặc dù không có linh hải cảnh cường giả, nhưng Thạc Thanh thương thế không tính là quá nghiêm trọng, mấy vị tinh cực cảnh cường giả liên thủ, hơn nữa đỉnh cấp chữa thương thuốc tiên, trong thời gian ngắn khỏi hẳn không phải cái vấn đề lớn gì, cùng mà so sánh với, Tiềm Long bảng thứ tự mơ ý được là bọn hắn coi trọng. Hai người cách chàng không để cho hào khí hạ nhiệt độ, ngược lại càng phát ra tiêm bạo nghiêu đến. Không thể tưởng được Thạc Thanh rõ ràng có thể cùng băng linh ghép thành như vậy. Những cái kia nhân tài mới xuất hiện muốn siêu việt hắn khó giàu. Lu NGVAEA Băng Linh được cho lão bài tuổi trẻ cự đầu, có thể làm cho nàng người bị thương cũng không nhiều, tuy nhiên chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vết thương nhỏ, không có trận đấu, căn bản không cần điều dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày có thể triệt để khôi phục sẽ không có lưu hậu hoạn. Năm trong tổ mặt, bán kết không sai biệt lắm đi ra, theo thứ tự là Băng Linh, Thác Thanh, Đường Tiểu Sơn cùng với Diệp Trần, không biết bốn người bọn họ có thể hay không đối với. Nếu như đối với, lại là một hồi lòng tranh hổ đấu. Mọi người đối với kế tiếp trận đấu đờ y chén chờ mong, đương nhiên, không chỉ là 5 tổ, khác tiểu tổ trận đấu cũng tất nhiên hội đặc sắc vàn phần, dù nói thế nào, một tiểu tổ chỉ có 24 người, 10 luân trận đấu, gặp được 10 người, luôn luôn lương cường tương ngộ tràng diện xuất hiện. Băng Linh cùng thạc thanh trận đấu thời điểm, Lâm Kỳ bên kia cũng đang đang tiến hành trận đấu, bởi vì chiến đấu song phương không kịp nổi bên này hai người chói mắt, cho nên chú ý người không nhiều lắm. Hiện tại, chiến đấu truyền giản dô y, lâm kỳ thắng. Thời gian chỉ hoan trôi đi, năm tổ bên này đã gạch bó 5 cuộc tranh tài, thứ 6 chàng, rõ ràng là Diệp Trần, mà đối thủ của hắn nhưng lại phi thiên ma tông tam đệ tử ô Lương Vũ. Mọi người còn không có chìm xuống tinh thần rồi đột nhiên nguyên phấn, theo biểu hiện ra đến xem, ô Lương Vũ hoàn toàn chính xác không bằng Diệp Trần, nhưng sẽ không so cao phong chính lệnh, thậm chí có chỗ vượt qua, bọn hắn chờ mong chính là, Diệp Trần hội dùng như thế nào tư thái chiến thắng ô Lương Vũ Trưng 255, ngăn không được thắng liên tiếp thượng. Sau lưng mở rộng ra một đôi cự quyển màu đen chuyến bảng ô lương vũ lơ lửng tại trên đài tỷ võ không, dưới cao nhìn xuống bao quát Diệp Trần. Hừ, chỉ cần kéo ra cự ly, cũng không sao đáng sợ. Bị mọi người cho rằng không bằng Diệp Trần, không bằng trước mặt rất nhiều người, đối với ô lương vũ đã kích rất lớn, hắn không biết những người khác là như thế nào đánh giá đấy. Tao y hắn ở xem ra, Diệp Trần có thế một kiếm đánh bại cao phong, chủ yếu là cự ly gần. Sự tình ra đột nhiên, hơn nữa Cao Phong vừa mới chuẩn bị hết tuyệt chiêu mạnh nhất, tâm thần có chút thư giãn, cho nên mới phải bị Diệp Trần trộn thừa dịp. Hiện tại hắn người trên không trung, cùng đối phương bảo trì hơn trăm mét cự ly chỉ cần Diệp Trần hơi có cử động, bằng vào hắc quả tăng phúc tốc độ hiệu quả, ô lương vũ hoàn toàn có thời gian phản ứng, sẽ không để cho Diệp Trần đơn giản tới gần. Hàng thứ nhất thính phòng lên, hắc nha đạo nhân thỏa mãn gật đầu, ô lương vũ như vậy làm là tốt nhất ứng đối phương, cự ly cũng đủ lớn mới có thể đem hắc quả ưu thế phát huy đến cực hạn. Đối với Ô Lương Vũ kéo ra cự ly làm, Diệp Trần cũng không có quá mức để ý, bọn hắn ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm, có hay không cự ly đều dâu ria. Thử vong Cụ Long. Ô Lương Vũ ra chiêu rối y, thân là Phi Thiên Ma Tông tam đệ tử, thượng giới Tiềm Long bảng bài danh đệ nhị thập ngũ, thực lực của hắn hay vẫn là rất mạnh mẽ đấy, chỉ thấy hắn hai cánh kịch liệt vũ, đen kịt ánh sáng phát ra rực rỡ, vô số hình cung trảm kích sóng tại trong hư không điệp ra hội tụ. Hình thành cùng loại như cơn lốc màu đen ánh sáng, hướng phía Diệp Trần tàn sát bửa bãi đi qua, phô thiên cái địa, không thể nào né tránh. Phốc phốc, vài vóc xe rách quái dị thanh âm văng lên, đầy trời hắc quăng trong xuất hiện một đạo vết cắt, vết cắt nhanh chóng mở rộng, Diệp Trần dẫn theo kiếm từ đó đi ra, lông tóc vô thường Ô lương vũ đồng tử co rụt lại, vô ý thức vô cánh, sau này nhanh chóng thối lui. Bá, một đạo kiếm khí lao hắn hộ thể chân khí bay vút mà qua. Trung trung điệp điệp trảm tại mực màu xanh ra trời màn sáng lên, kích thích từng vòng ngân sóng. Lần này ta nhìn ngươi sao phá vỡ? Tử vong bạo phong. Sau lưng hai cánh phối hợp trong tay hai thanh loan đao, Tử vong cụ long lập tức thăng cấp làm đáng sợ hơn Tử vong bạo phong, dậm đạp chẳng chịt hình cung trảm kích sóng giao thoa hỗn hợp, dùng hủy diệt vạn vật khí thế vành hướng Diệp Trần, Tô Lương Vũ tin tưởng, tại dưới một kích này, Diệp Trần chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, đều lọt vào trọng thương. Một bước, hai bước, ba binh Diệp chân đi lên phía trước ba bước, sau đó rơ lên tinh ngân kiếm, phản treo chọc đi lên. Xoẹt xẹt. Trong hư không có màu lam nhạt tia điện lập lòe, màu đen bạo phong bị một phân thành hai, như là kéo ra màn che mà thân ở màn tre về sau ô lương vũ liền phản ứng thời gian đều không có, bị một kiếm bổ ra hộ thể chân khí, lăng không lật ra ba bốn kẽ ngã, cuối cùng rán mực màu xanh ra trời màn sáng trượt xuống dưới. Một kiếm này rõ ràng ẩn chứa vân cùng lôi hai chùng ý cảnh, điều này sao có thể. Phi Thiên Ma Tông một vị nội môn trưởng lão kinh ngạc nói. Lúc trước, Diệp Trần mặc dù nhiều lần vận dụng thiên toái vân ý cảnh, nhưng này lúc hắn còn không gây chú ý ai nhờ mả tờ của người ngoài, hơn nữa ý cảnh có chỗ giữ lại, chú ý tới điểm này người ít càng thêm ít, cơ hồ không có, hiện tại đối thủ của hắn là ô lương vũ, tự nhiên hấp dẫn Phi yêu Ma Tông mọi người chú ý. Một danh kha cờ nội đàn trưởng lão cảm thắn nói, ý cảnh tuy nhiên không bằng kiếm ý như vậy khó nắm lấy, nhưng nhất khảo nghiệm người ngộ tính cùng thiên tư, cùng hắn tổ so. Lương Vũ kém quá xa. Hắc Nha đạo nhân cười khổ một tiếng, không khỏi nhiều đánh giá Diệp Trần vài lần, ba lượt nhìn thấy Diệp Trần, ba lượt thực lực đều hoàn toàn bất đồng, nói thật, hắn còn chưa bao giờ ở đâu người trẻ tuổi trên người chứng kiến khủng bố như vậy tăng lên tốc độ, liền tư không thánh đều có chỗ không kịp. Thật là một cái tiểu quái vật. Hắc Nha đạo nhân nổi lên lòng yêu tài. Diệp Trần thắng lợi không có vượt quá trọng tài dự kiến, lập tức tuyên bố rồi kết quả, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có trùng muốn. Muốn xem xem diệp trần thắng liên tiếp kỷ lục hội tiến hành tới khi nào, pha y chăng kết thúc tại giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại, cái này muốn không thể nghi ngờ rất điên cuồng. 12 thắng liên tiếp dối y, ta như thế nào cảm giác xem diệp trần trận đấu rất, tựa hồ lại để cho người có một loại chờ mong cảm giác, chờ mong hắn từng tràn thắng lợi xuống dưới. Ta cũng vậy, chính đang kỳ quái đâu này. Theo đạo lý mà nói, hắn trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực còn không có có đạt tới top 10 trình độ A. Có thể là đối với những người khác hiểu rõ chỉ có hắn so sánh Lạ Lâm A. Thuộc về chính thức hạ người vô danh, trong giang hồ, hạng người vô danh đã bại thành danh đã lâu cao thủ, loại chuyện này không thể nghi ngờ là nhất oanh động đấy, chuyển lưu rộng nhất đích. Một người vạch trong đó mếu chốt. Những người khác nghe được vừa nói như vậy, rộng mở trong sáng, đúng vậy, một đời tuổi trẻ ở bên trong, Diệp Chân Đích thật là hạng người vô danh, hơn nữa một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, không giống Thác Bạc Hồ, vừa lên đến tiểu triển lộ ra đủ để chống lại lão bài tuổi trẻ cự đầu thực lực kiến cho mọi người giảm bất đối với hắn chờ mong cảm giác, dù sao đối thủ của hắn tiểu như vậy mấy cái, phía trước trận đấu rõ ràng cho thấy đồ trời cho con ít. Hoa. Theo trên mặt đất đứng lên Ô Lương Vũ há mồm nhỏ ra một ngụm tụ huyết, lồng ngực khoan khoái dễ chịu rất nhiều, bất quá trên tinh thần có thế không khoan khoái dễ chịu. Hắn nhớ rõ, tại Kim đỉnh thành gặp phải Diệp Trần lúc, thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, sở dĩ có thể ở âm phong lang tập kích hạ toàn thân trở ra, không phải trên thực lực chiến lệnh, là cảm giác thượng chiến lệnh sớm tránh được âm phong lang âm ba công kích. Gần kề cách xa nhau mấy tháng, đối phương chẳng những bước vào bão nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, sức chiến đấu càng là đột nhiên tăng mạnh, một ngày làm ở bên trong, đem có chút tiến bộ hắn xa xa quăng đi ra ngoài, càng kéo càng xa, hiện tại trong đầu hắn suy nghĩ, diệp trần đến tột cùng lại như thế nào tu luyện hay sao? Bọn hắn ở giữa chênh lệch thực sự lớn như thế. Chính mình 3 năm cố gắng đều không kịp đối phương một năm, thậm chí mấy cái nguyệt. Trong lúc nhất thời, Ô Lương Vũ thần sắc vẻ phải xuống. Dị vạng hắn như thế kiêu ngạo, là vì hắn tự tin tiến bộ so người khác đại, nhưng là hiện tại xem xét, căn bản không phải như vậy một sự việc, người phía trước so với hắn tiến bộ càng lớn, người phía sau cũng đã đổi tới, khiến cho chỗ hắn tại một cái cao cao không tới, thấp không xong cục diện khó xử. Chẳng lẽ hắn ô lương vũ thật sự không đứng hàng tuyệt đỉnh thiên tại sao? Trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên, ô lương vũ một lời hùng tầm trang trí hóa thành hư ảo cảm giác mình trước kia có chu tờ buồn cười, như cái thằng hề. Diệp Trần không biết Ô Lương Vũ đang suy nghĩ gì, cũng không quan tâm, bất quá nếu là phát sinh ở trên đầu của hắn, hắn sẽ không giống Ô Lương Vũ như vậy tiêu cực, cường giả chân chính đầu tiên phải có đầy đủ kiên định đích ý chí cùng cường đại trái tim, dù là thiên bang địa liệt, dù là tất cả ngăn trở, cười nhưng đối mặt. Chỉ có tâm cường đại rồi, mới có được cường giả bản chất. Thứ 6 cuộc tranh tài chấm dứt, thứ 7 trang bắt đầu, trận đấu song phương Vi Đường Tiểu Sơn cùng thượng giới trên bảng một ga cao thủ trẻ tuổi. Tựa hồ đang cùng Diệp Trần đường minh ngối. Đường Tiểu Sơn chỉ ra rồi một kiếm tiểu đánh bại thực lực không tầm thường đối thủ, lấy được đệ thập nhị chàng thắng lợi. Không ít người nghị luận nhau nhau, nghị luận nội dung là đường Tiểu Sơn cùng Diệp Trần, thập đại tân tinh ở bên trong, đường Tiểu Sơn xếp hạng thứ tư, Diệp Trần đệ ngũ, hiện tại Diệp Trần danh tiếng áp đảo đường Tiểu Sơn, lại để cho hắn cảm nhận được tuyệt đại áp lực, muốn dùng kiếm chứng minh thực lực của mình tại Diệp Trần phía trên, thập đại tân tinh thư tư thực đến tên quy. Kế tiếp vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 trong trận đấu Đường Tiểu Sơn sở tác sở vi xác minh sự thật này, trước chỉ dùng kiếm vo đánh bại vòng thứ 3 đối thủ, rồi sau đó lại dùng bình thường rút kiếm thuật đánh bại vòng thứ 4 đối thủ, danh tiếng nhất thời vô lượng. Diệp Trần không có loại này hào hứng, cho dù có hào hứng, cũng sẽ không đem đường Tiểu Sơn trở thành đối lập mục tiêu, hắn chỉ cần từng tràng thả nờ dê cờ đi thì tốt rồi. Mặc dù như thế, Diệp Trần 14 tháng liên tiếp như trước như vậy bắt mắt, hắn không tranh rảnh ngược lại so đường Tiểu Sơn tận lực cạnh tranh cắn có sức thuyết phục Bên này trận đấu hừng hực khí thế, khác tiểu tổ không kém cỏi chút nào. Một tổ, Thác Bạt Khổ vừa mới chiến thắng thượng giới bài danh đệ 9 cao thủ trẻ tuổi, so sánh có ý tứ chính là, hắn vốn là đã nhận lấy đối phương một kích, sau đó mới phản kích đấy, khủng bố lực phòng ngự khiến cho rất nhiều người như mày, dù nói thế nào, cái kia thượng giới bài danh đệ 9 cao thủ trẻ tuổi cũng không phải hạng người vô danh, có ai dám chính diện thừa nhận hắn một kích, không phải dối danh nhảm chán sao? Tổ 2, đã bại Lâm Kỳ Ngụy nhân kiệt thua một cuộc tranh tài. Đối thủ của hắn không phải người khác, đúng là lao bài tuổi trẻ cự đầu, Vô Tình Tông đại đệ tử Lý Đạo Hiên. Ngụy Nhân Kiệt tiểu thành đao ý tại một đời tuổi trẻ trong không thể nghi ngờ là bài danh tốt 3 tồn tại, đáng tiếc hắn gặp được chính là Lý Đạo Hiên, kiếm của đối phương ý rõ ràng đạt diên 6 thành cảnh giới, kiếm ý vừa ra, không khí đều đọc lại, một kiếm chạm đã bay Ngụy Nhân Kiệt bảo đao. Ba tổ, Mộ Dung Khuynh thành cùng luyện hỏa môn đại đệ tử mạnh siêu đối đầu. Mạnh siêu thực lực cùng Ô Lương Vũ tương đương. Sinh luyện thần trưởng càng là nóng bỏng vô cùng, Dung Kim Hóa Thiết, chỉ là đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành Thiên Ma Lực Trận, Sinh luyện thần trưởng căn bản không có đất dụng võ, gần kề công gia ba chiêu, đã bị Mộ Dung Khuynh Thành sử dụng thiên ma lực trận cách không bắt lấy, rơi tráng váng đầu hoa mắt. Bốn tổ, Phi Thiên Ma Tông đại đệ tử, Ma Nhãn Mạc luôn triển lộ ra thông thiên ma công uy lực, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể nói hoàn mỹ, trong mắt hắn, đối thủ quả thực là trăm ngàn chỗ hở, ở đâu đều là sơ hở, ở đâu đều là có thể ra tay góc độ. Tổ 6, Hỏa Linh Thái tử nghiêm xích hỏa nói cho mọi người cái gì là bá đạo, cái gì là thế không thể đỡ. Trường đao tại trên tay hắn thật giống như một đầu dương nhanh múa vuốt hỏa long, một đao chém xuống, bố chí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự cao thủ trẻ tuổi thổ huyết bay ngược, gọn gàng mà linh hoạt. Đã đến lúc này, mọi người rất rõ ràng, kế tiếp trận đấu tùy thời cũng có thể xuất hiện siêu cấp quyết đấu. Vòng thứ 5 thư tư chàng, Diệp Trần đối với Đường Tiểu Sơn. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, thính phòng thượng hào khí lửa nóng bắt đầu Đối với cái này, Diệp Trần không quá ngoài ý muốn, trước mắt dự thi tuyển thủ trùng chia làm 6 cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ có 24 người, đi diệt trừ bản thân, tức là 23 cá nhân, 23 người tiến hành 10 luân trận đấu, mỗi người đều có 10 cái đối thủ, cho nên Diệp Trần chống lại Đường Tiểu Sơn tỷ lệ có 4 thành nhiều, hiện tại gặp gỡ là nằm trong dự liệu, không thể nói là trùng hợp. Thập đại tân tinh bài danh thư tư cùng đệ ngũ cục luôn chống lại Joey, không biết hai cao một bậc. Nhìn đã biết rõ Bọn hắn trước khi một mực bảo trì thắng liên tiếp, trận này chấm dứt, có một người thắng liên tiếp kỷ lục đem khó giữ được. Đường Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, thân hình loại lên, trực tiếp xuyên qua mực màu xanh ra trời màn sáng, ra hiện tại trên đài tỉ võ, cổ tay hắn một chuyến, một thanh dài đao ra hiện trong tay. Gặp Diệp Trần leo lên luận võ đài, đường Tiểu Sơn tầm mắt buông xuống, chằm chằm vào lưỡi đao nói, nhắc nhở ngươi một câu, của ta đao y đã đạt tới năm thành cảnh giới, nếu không phải muốn bị thương, có thể lựa chọn nhận thua. Cái gì Đường Tiểu Sơn đau Ý là năm Thành Cảnh Giới. Như vậy xem ra, hãn tại thập đại tân tinh bài danh còn muốn đi lên trên một hai vị, không phải thứ hai, tiểu là thứ ba, Càn Vân cùng Cốc Du Vân không nhất định có thế ngăn chặn hán, nói không chừng cũng bị phản áp chế. Thực lực che giấu quá độc ác, Nam Thành Đao Ý, một đời tuổi trẻ cao thủ dùng đao ở bên trong, gần với hỏa linh thái tử nghiêm sích hỏa. chương 256, không thắng được liên tiếp. 2. Trên luận võ đài, Diệp Trần đặt tay trên chuối kiếm. Hẳn nhiên nói, vận dụng đao ý cũng là một môn học vấn, không biết ngươi có thể phát huy đao ý năm thành ở mức nào. Cao Phong lúc trước tuy rằng đạt kiếm ý tiểu thành, nhưng thủ đoạn vận dụng quá mức thô ráp, thiếu linh hoạt, còn lâu mới vận dụng kiếm ý tới cực hạn. Năm thành đao ý đã có khả năng nghiền nát ngươi rồi, không cần vận dụng. Keng! Ánh đao sáng như tuyết bắn ra, đường tiểu sơn rút trường đao chỉ Diệp Trần, đao thế quán chú lên thân, như dòng trường kéo dài không ngừng, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Diệp Trần rút tinh kiếm, Trong cảm thụ của Diệp Trần đao thế của đường Tiểu Sơn không tính là tinh, diệu, đao thế nhìn như cường đại nhưng bố trí không chặt chẽ, tồn tại nhiều cái hở, từ điểm đó mà nói, hắn không khác gì Cao Phong, lúc đó Diệp Trần phá kiếm thế của Cao Phong cũng chỉ dùng chút kiếm ý mà thôi. Đương nhiên, Diệp Trần kỳ thực cũng không hoàn toàn vận dụng kiếm ý cực hạn, hiện nay còn chưa dung hợp hoàn toàn với kiếm thế ý cảnh cùng với kiếm ý có quan hệ rất lớn với nhau. Lúc đầu luyện kiếm, trước hết tiếp xúc chính là kiếm thế. Kiếm thế đạt trình độ nhất định sẽ ngộ được mộ tiêu ý cảnh, mà ý cảnh thành công sẽ chậm rãi sinh ra kiếm ý, dưới tình trạng sung túc tài nguyên, lĩnh ngộ kiếm ý dễ dàng hơn nhiều. Vì thế kiếm thế như là ông của kiếm ý, kiếm ý cảnh là cha kiếm ý, có ý tứ hàm súc một đời mạnh hơn một đời ở bên trong. Nhưng mà đối với người khác, đao thế của đường Tiểu Sơn kinh khủng dường như một dòng trường Giang trông tới, nhưng căn bản không ai đạt tới trình độ như Diệp Trần, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra kẽ hở của kiếm thế. Phòng chứng ngay cả Hỏa Linh Thái tử cũng không thể. Ba đào tứ khởi, đao thế tăng lên cực hạ, Đường Tiểu Sơn xuất đao, thân ảnh chợt lóe, vượt qua mấy chục thước, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần, một đao bổ xuống. Ầm ầm. Một đao cùng bạo không gì sánh được, dường như hoàng hà vỡ đê, hồng thủy tràn lan. Kinh Vân vô cực. Luận Vệ phần cấp, Kinh Vân kiếm tự nhiên kém đao của Đường Tiểu Sơn, chỉ là lúc này thi triển Kinh Vân kiếm khác với Kinh Vân kiếm bình thường, dưới ý cảnh toái vân thôi động, Mùi chiêu đều được ra tăng nguy lực lớn, như khí thế gió thổi mây phun, lôi điện bắn ra bốn phía. Ken. Một giải tia lửa bắn ra ngoài, trường đao trong tay đường tiểu sơn bị chật ra ngoài. Ngân nhị đảo quải. Đường tiểu sơn trong lòng cả kinh, thân thể lăng không quay về, một đao phản lại, lại khí thế rầm rộ này khiến không ít cao thủ trẻ tuổi sứng sốt bọn họ tự nhiên dưới một đao này, ngoại trừ cái chết không còn lựa chọn thứ hai. Kinh vân vô định. Thân hóa thành tàn ảnh, Diệp Trần liên tiếp lên Đi tới vị trí góc chết của Đường Tiểu Sơn, thi triển ra một chiêu phiêu hốt bất định nhất trong Kinh Vân Kiếm. Doại. Đau khí bị chém ra một đường, trước mặt Đường Tiểu Sơn mất đi bóng dáng Diệp Trần, hắn bật người xoay lại như con cá nhảy khỏi mặt nước, thoát khỏi kiếm khí tập khí, một đau chém ngược về phía Diệp Trần. Thân pháp địa cấp cao dai, giang hà du thân quyết. Đường Tiểu Sơn có thể là trở thành nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ, không có vài phần bản lĩnh là không có khả năng, địa cấp cao giai bí quyết phối hợp với đao ý Lại có thân pháp giang hà du thân quyết, tiến có thể chiến, lui có thể thủ, không có bất cứ nhược điểm nào. Nếu như là kẻ thực lực hơi yếu một chút, vừa gặp xe bại trên tay hắn, không có khả năng xoay chuyển. Phân. Đau khí kéo tới, thân ảnh diệp trần một phân thành hai, từ hai bên trái phải lách qua đau khí, khiến đau khí đánh lên làm sắc quá mạc. Thật nhanh, nhìn không kịp nữa. Thời gian ngắn như vậy bọn họ không chỉ nẽ tránh công kích của đối phương còn có thể thừa cơ phản kích, quả thực là không thể tin nổi. Trong mắt mọi người, Diệp Trần và Đường Tiểu Sơn như hai bóng quỷ, kiếm khí và đao khí đều không chúng đích, nện lên làm sắc quá mạc. Đường Tiểu Sơn chợt lóe thân thể tới gần Diệp Trần. Đao khí và kiếm khí tuy lợi hại, nhưng muốn phân thắng bại vẫn cần chiến đấu thật lâu, trừ phi thực lực của ngươi có thể áp đảo đối thủ, khiến đối thủ không thể né tránh. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào đao khí, Đường Tiểu Sơn khó có thể chiến thắng Diệp Trần. Ánh đao chợt lóe, Đường Tiểu Sơn mang theo khí thế quần quật công tới Diệp Trần. Diệp Trân đứng ở đó không hề động đến giờ hắn ngay cả năm thành thực lực cũng chưa phát huy ra, ngoại trừ tăng chút hương thú cho bản thân, trong yếu hơn là ẩn giấu thực lực trước những người khác, đến khi gặp đám người tư không thánh, lâm vẫn, hỏa linh thái tử mới có thể xuất ra thực lực chân chính để chiến đấu. Đường Tiểu Sơn với ngũ thành đao ý đúng là rất mạnh, đáng tiếc dưới lĩnh ngộ thất thành kiếm ý của Diệp Trần chỉ là cho trẻ con, cũng không có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái của hắn, cũng không thể tấn công hắn, dường như đứa trẻ cầm bữa. Ngoại trừ lực công kích cao hơn chút, còn lại vẫn là đứa trẻ. Chiến đấu tới lúc này, cũng nên kết thúc rồi. Chuyện xác hiệp HTTPS 2.2 gạch chéo chuẩn phủn.bn Không hề dùng thất thành kiếm ý, Diệp Trân hơi thu liếm lại, dùng ngũ thành kiếm ý dung hợp ý cảnh cô phong tuyệt sắt đánh ra. Đường Tiểu Sơn hoàng hốt, khoảng cách giữa hắn và Diệp trần như cách thiên Sơn văn thủy, không cách nào tiếp cận đối phương, đây là ảo giác. Đường Tiểu Sơn lập tức phản ứng, đáng tiếc hắn kịp nhận ra thì đã muộn. đối với một đau khách, Sản sinh nào giác chính là kẻ hở trí mạng, nhận ra đã không còn quan trọng nữa. Vù. Kiếm quang vượt qua tốc độ phản ứng của đường Tiểu Sơn bắn tới, quỹ tích hoàn toàn không thể nhận ra. Sau một khắc, một đạo tiên huyết bắn ra, dị thường bắt mắt. Đường Tiểu Sơn lảo đảo lùi lại, trên vai trái hắn đã trung kiếm, một lô kiếm cực nhỏ, dường như chỉ phá một chút ra thịt, rõ ràng là người thi triển đã cố tình khống chế lực đạo. Thế nào có khả năng? Trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin, đường Tiểu Sơn khuôn mặt co có quáp. Giận dữ hết. "Ta còn không bại, kiếm của ngươi căn bản không đả thương được ta. Ta muốn giết ngươi, một kiếm vừa rồi đã thành công, hiện tại ta xuất một kiếm, ngươi ngăn thử xem." Thân ảnh chợt lóe, Diệp Trần xuất kiếm lần nữa. Cao thủ trẻ tuổi dưới đài đã trận tròn mắt, tình huống vừa rồi, Đường Tiểu Sơn không phân cao thấp với Diệp Trần đột nhiên chung kiếm, kiếm của Diệp Trần đúng là nhanh, nhưng hẳn là không đến mức Đường Tiểu Sơn không kịp có chút phản ứng chứ. Mọi người trừng to mắt, muốn xem kiếm của Diệp Trần rút cuộc có mê hoặc gì. Nhưng mà đã định trước là phí công vô ích, cảm nhận không được ý cảnh của Diệp Trần, không thể nhìn ra mê hoặc trong đó, ngay cả cường giả tinh cực cảnh cũng không thể, bọn họ chỉ cảm nhận được một tiêu kỳ diệu bên trong mà thôi. Do Máu tươi bắn ra, đường Tiểu Sơn lần này thụ thương là yết hầu, chỉ phá một chút ra, không ai hoài nghi, Diệp Trần có thể giết đường Tiểu Sơn, chỉ là vấn đề có muốn hay không thôi. Diệp Trần đã bảo lưu lại, không có để thăng tốc độ kiếm tới cực hạn, bằng không đừng nói đường Tiểu Sơn đã bị ý cảnh ảnh hưởng ngoại trừ một vài võ giả bạo nguyên cảnh lợi hại ra, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhìn thấy quý tích của kiếm, chỉ có thể nhìn thấy đường tiểu sơn chúng kiếm mà thôi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có thể giảm tốc độ kiếm lại, chỉ là mạng kiếm, mạng kiếm, kiếm có tốc độ chậm, so với khoái kiếm càng đáng sợ hơn, Diệp Trần mới lĩnh ngộ chút ra lông, không thuận buồm xuôi gió như là dùng khoái kiếm. Đường Tiểu Sơn vẫn dừng ở tư thế cầm đao, vừa rồi ngay cả thời gian động đao hắn cũng không có, yếu hầu đã thấy lạnh băng, một khắc này Hắn thực sự đã tiếp cận cái chết. Vì sao lại thế? Ta ngay cả một kiếm cũng không đỡ được. Đường Tiểu Sơn không hiểu, một chút cũng không hiểu, trong lòng hắn sinh ra sợ hãi, lần đầu tiên hắn nhận thức sự đáng sợ của Diệp Trần, không ra tay thì thôi, ra tay là một kích trúng đích, lúc trước nhiều trận kéo dài như vậy, đối phương căn bản không xuất toàn lực, bởi vì không ai có thể ngăn được một kiếm của hắn. Diệp Trần biết đối phương đang nghĩ cái gì, thực ra mà nói, cô phong tuyệt sát đúng là tương đối cực đoan, chú ý một kích tất sát. Chỉ cần thực lực yếu hơn hắn, chỉ cần một kiếm có thể miểu sát, thực lực tương đương với hắn, cũng có thể ngã xuống dưới chiêu tuyệt sát chi tịch một kiếm ra cửu tử nhất sinh. Ngay cả lúc sáng chế chiêu này, Diệp Trần cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể khiến hắn thi triển ra một kiếm này, Diệp Trần tin rằng trong cao thủ trẻ tuổi, không vượt quá 5 người, về phần đánh giá ai thấp ai cao, còn phải xác minh thêm. chương 257, không thắng được liên tiếp. 3. Tài phán tổ năm trực tiếp há hốc mồm, bọn họ đúng là xem trọng Diệp Trần. Cho rằng hắn không phải vật trong ao, có thực lực chiếm vị trí trước 20, trước 10 cũng có hy vọng, nhưng không hề hy vọng cao hơn, không thể tiếp thu sự thực diệp trần có thể so với cao thủ đứng trước 10, nếu không phải hắn một kiếm miểu sát đường tiểu sơn là sự thực, bọn họ còn đang hoài nghi mình hoa mắt. Tài phán tổ 12 huyết tài phán tổ 3 lúc trước nói, đúng là nhìn nhầm, ta còn đang nghĩ, đây có phải thực lực chân chính của hắn. Người nói là, có khả năng hắn ẩn giấu thực lực, không có khả năng A. Sao lại không? Từ lúc bắt đầu các trận đầu đến đến giờ, hắn lần lượt vượt qua dự đoán mọi người, ẩn tàng thực lực không chút bại lộ, ai biết hắn còn con bài nào chưa lật hay không. Tài phán tổ ba lúc trước phun ra một hơi, từ trong thất thần tỉnh lại. Điều này cũng đúng, mặc kệ làm sao, bằng thực lực một kiếm đánh bại đường tiểu sơn, hắn có thể so với tiểu cự đầu rồi. Thất thần không chỉ có tài phán tổ năm, cao thủ xung quanh xem trận đấu đều thất thần, đường tiểu sơn lĩnh ngộ nằm thành đao ý dưới tay diệp trần không ngờ không chịu nổi một kiếm. Quả thực quá sức tưởng tượng của bọn họ, nếu như một kiếm kia là của Lý Đạo Hiên, bọn họ cũng không giật mình như vậy, thế nhưng Diệp Trần chỉ là người mới, một nhân tài mới nổi, trước đây căn bản không ai biết hắn, không ai nghe qua danh hảo của hắn đột nhiên từ đâu lại lòi ra quái vật này. Trong mắt mọi người thắng lợi liên tiếp cũng không tính là gì, một kiếm đánh bại cao phong cũng trong phạm vi thừa nhận, hiện tại một kiếm đánh bại Đường Tiểu Sơn, làm sao lại không khiến người khác cả kinh? Ta khảo, ta dám cá Diệp Trần tuyệt đối sánh ngang với các cao thủ đầu sở. Đường tiểu sơn lĩnh ngộ 5 thành đao ý cũng bị hắn một kiếm chế trụ, ai nói hắn không phải tiểu đầu sỏ, ta đánh hắn. Không sai, Diệp Trần ẩn giấu thực lực quá giỏi, chiến đấu với ai cũng ẩn giấu đại bộ phận thực lực, đây mới chính là thầm tàng bất lộ, khiến người khác không thể nhìn tâu A. Dưới luận võ đài, cao phong lộ ra thần thái, quả nhiên là vậy, thực lực của Diệp Trần hơn hắn xa, nhưng không có nghĩ là trực giác hơn hắn, từ một vài cử động cùng biểu hiện nhỏ của Diệp Trần mà xem, đối phương Thủy chung vẫn là thái độ thong rong bình tĩnh. Dường như không có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới hắn, đương nhiên, không chiến đấu với Diệp Trần, người ngoài không thể phát hiện. Tổ 5 người có thể so sánh với hắn là băng linh, không biết có đụng nhau sớm không. Cao Phong hơi chút chờ mong. Cùng lúc đó, khôi phục từ trong kinh ngạc thạch thanh mày, trong đầu hiện ra chàng cảnh Diệp Trần chiến đấu, cuối cùng cho ra một kết luận, thiết quân của hắn còn chưa đánh được Diệp Trần, đã bị một kiếm trung ít hầu, về phần chân khí hộ thể, hắn cũng chỉ sản sản như đường tiểu sơn mà thôi. Lúc trước mạnh miệng, Lâm vẫn hiện tại không biết nói gì, người được hắn kỳ vọng đường Tiểu Sơn lại không kham nổi một kích trước Diệp Trần, ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có, cứ thế muốn Diệp Trần chịu thua, không phải tự vả miệng mình sao. Ha ha, Khuynh Thành, cũng là ánh mắt người lợi hại, Diệp Trần vận khí không tồi, đường Tiểu Sơn không đánh nổi hắn. Lâm vẫn cười khan một tiếng, không nói Diệp Trần lợi hại mà là nói vận khí hắn tốt, hơn nữa hắn còn có ý muốn nói đối phương có lợi hại, gặp hắn cũng bị hắn đánh bại mà thôi. Mộ Dung khuynh thành không để ý tới Lâm Nàng dùng toàn bộ lực chú ý lên Diệp Trần, cảm giác của nàng cũng như hắc nha đạo nhân, Diệp Trần tiến bộ quá nhanh, quả thực không phải người, dùng một từ chính xác để hình dung chính là quái vật. Kiếm khách được đánh giá là quái vật, đây là một loại vinh dự. Ngâm. Có tiếng kiếm ngâm văng lên, là kiếm của Lý Đạo Hiên, hắn biến sắc một kiếm của Diệp Trần có thể khiến kiếm ý của hắn không thể không chế, dâng lên một cô khát vọng. Trước kia ta còn thất vọng, cho rằng tại tiềm long bảng lần này sẽ không gặp một kiếm khách nào đáng để mắt. thu Liêm kiếm ý Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi. Có người chú ý tới dị dạng của Lý Đạo Hiên, trong lòng thầm giật mình, vô tình kiếm khách Lý Đạo Hiên bắt đầu nghiêm túc rồi, hai đại kiếm khách tất nhiên sẽ có lúc gặp nhau, không thể né tránh. Diệp Chân thắng. Tài phán không câu giờ nữa, tuyên bố kết quả. Tinh ngân kiếm bảo vỏ, đối phương không không chế được kiếm ý, lừa được người khác chứ không lừa được hắn, nếu như nói Tư Không Thánh là đối thủ lớn nhất của hắn như vậy, Lý Đạo Hiên là đối thủ lớn nhất trong kiếm khách, mặc kệ đối phương có uy hiếp được tới hắn hay không. Hai người chiến một trận thì sẽ thu được không ít thể ngộ, loại thể ngộ này Diệp Trần rất cần. So sánh ra thì Lý Đạo Hiên dường như có điểm không bằng Diệp Trần. Đương nhiên, Vô Tình tông chủ rất tự tin với Lý Đạo Hiên, không chấp nhận hắn thua kém Diệp Trần, Vô Tình kiếm ý độc hữu của Vô Tình tông không phải hư danh. Xuống đài, Diệp Trần trở lại chỗ, nhưng thực ra hắn đã thành tiêu điểm. Tất cả mọi người nhận thức thân phận tiểu cự đầu của Diệp Trần, mà không ít nữ đệ tử quan sát Diệp Trần, Diệp Trần nhìn qua tầm 17-18 tuổi, mặc áo lam, Tướng Mạo Tuấn Tú, thái độ cực kỳ lãnh tĩnh và siêu nhiên khiến hắn được phủ thêm một tầng thần bí. Đây là loại hình nữ nhân thích nhất, nếu như không phải thấy bên cạnh Diệp Trần Cùng có Tử Tĩnh và Chu Mai, không ít nữ đệ tử đã dục dịch muốn tiếp cận. Võ giả có thể nói là vô cùng tịch mịch, nếu có thể có thêm một người bầu bạn cùng tu luyện thì cuộc sống sẽ muôn màu hơn nhiều. Hơn nữa, võ giả khác với người thường, nhất là võ giả đạt được tu vi nhất định, như võ giả tinh cực cảnh đại khái sống được hơn 200 tuổi, là gấp 2 người thường. Linh hải cảnh có thể sống 300 tuổi gấp 3 người thường, kẻ có thiên phú cùng ngộ tính ngu ngốc khó có thể bầu bạn với bản thân đến lớn già, với biểu hiện cùng tuổi tác của Diệp Trần, không ai cho rằng hắn không trở thành cường giả tinh cực cảnh, linh hải cảnh cũng có thể chờ mong, căn bản không có bất cứ khuyết điểm đáng nói nào. Trên thính phòng, cơ Tuyết Nhạn vẫn quan tâm với thần sắc Diệp Trần phức tạp, cắn chặt môi dưới, không phải nàng chưa từng hối hận qua, nhưng hôm nay là cảm giác mạnh mẽ nhất, mỗi lần Diệp Trần thu được thắng lợi đều khiến nàng dao động. Thấy biểu tình lãnh tĩnh, siêu nhiên của hắn, trong lòng nàng khó chịu, dường như mất đi cái gì. Lúc trước nàng một lòng đều đặt trên tu luyện, đối với Hồ Nước với Diệp Trần rất phản cảm, cho nên mới tới Lưu Vân Tông giải trừ Hồ Nước, muốn đối phương không dây dưa mình. Ngoài dự liệu của nàng chính là, Diệp Trần đáp ứng rất thẳng thắn, khi đó nàng rất kinh ngạc, đồng thời căm tức đối phương căn bản không có ý lưu mình, bản thân chạy tới cố làm điều thừa, có vẻ Hấu Chi đây là chỗ khiến nàng căm tức. Trở lại Phỉ Thủy Quốc, Nàng rất nhanh quên đi chuyện này, hai người căn bản không phải người một thế giới, sau này cũng sẽ không có bất luận dây dưa gì, nỗ lực tu luyện mới là quan trọng nhất. Vốn tưởng rằng đó là chuyện quá khứ, bình Lặng trôi đi, đến khi khánh yến của Phỉ thúy cốc, An mừng đại sư huynh bước vào báo nguyên cảnh, Diệp Trần tới. Trên luận bàn biểu diễn, hắn đánh bại đệ tử Trình Tuấn, đánh bại hạch tâm đệ tử Thạch Phá Thiên, lúc đó Cơ Tuyết Nhạn mới biết, Diệp Trần này dùng thân phận gì tới Phỉ Thủy Quốc. Khi đó nàng thập phần kinh ngạc, Không biết Diệp Trần tu luyện thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như bỏ đi cái mát tầm thường, khoác lên bộ áo thiên tài, nhanh chóng quật khởi, phải biết rằng thạch phá thiên tu luyện 8 năm ở phỉ thúy cốc mới có thành tựu như vậy, mà Diệp Trần chỉ tốn chưa đến thời gian 1 năm đã vượt qua hắn rồi, chuyện này nghe ra đúng là khó tin. Nếu như vậy chuyện xảy ra ở thiên mộng cổ địa khiến nàng triệt để chấn động. Đầu tiên là cứu nàng trên tay Xuân Công Tử, hơn nữa trực tiếp bỏ đi, như là cứu một kẻ qua đường, khiến nàng sinh ra hai cảm giác dị dạng. Đồng thời không tự chủ quan tâm hắn, đến khi Nguyên Hoành Nhưng muốn giết hắn thì trong lòng sinh ra không đành lòng, yêu cầu đại sư huynh Trang Phỉ giúp đỡ. Thế nhưng, nàng biết mình lại làm điều thừa, ở Thiên Mộng chiến điện, hắn không chỉ đột phá bao nguyên cảnh, càng đánh bại Nguyên Hoành Nhưng cùng đại sư huynh liên thủ, là người chiến thắng lớn nhất trong Thiên Mộng cổ địa, ngay cả cao thủ Tiềm Long bảng là Hồng Thiên Quân Hương kia dường như cũng bị hắn giết, hơn nữa là tiến vào Thiên Mộng chiến điện trước. Điều này làm cho nàng hiểu ra, Diệp Chân là đệ nhất trong đám cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong Quốc đem nàng bỏ lại, tên của hắn ở Thiên Phong quốc đã trở thành truyền kỳ, trên giang hồ người người đều bàn luận về hắn, ngay cả các nữ đệ tử, các tiểu thư gia tộc giàu có, thậm chí tiểu thư quan gia cũng tán chuyện liệp trần, thảo luận cái gì thiên tài mấy trăm năm khó gặp của Thiên Phong quốc, có người nói hắn vượt qua cả thiên tài, cho rằng với tốc độ tu luyện siêu nhanh của hắn, có thể trở thành vị linh hải cảnh đầu tiên trong ngàn năm qua ở Thiên Phong đế quốc. Suy đoán này sắp ứng nghiệm rồi. Hiện tại Diệp Trần chính là tương đương với thiên tài ngàn năm khó gặp ở Thiên Phong quốc, ra ngoài lịch lãm một chuyến, hắn trực tiếp từ Báo Nguyên sơ kỳ nhảy vọt lên Báo Nguyên hậu kỳ, thực lực gia tăng không chỉ gấp đôi, từ tiến triển cực nhanh cũng không đủ hình dung hắn nữa. Long môn tam quan hắn dùng cách kinh diễm mọi người mà đi qua, giai đoạn đầu hắn chiến thắng 10 trận, mỗi trận đều cực kỳ dễ dàng, giai đoạn thứ hai, hắn đầu tiên đánh bại cao phong bài danh thứ 9 trên thập đại tân tinh, lại đánh bại đệ tử Ô Lương Vũ của Phi Thiên Ma tông. Ngay sau đó hắn dùng một kiếm khó tưởng đánh bại đường Tiểu Sơn, khiến mọi người biết, lúc trước chiến đấu, hắn còn lâu mới xuất toàn lực, bây giờ mới triển lộ ra chút ít. Mà các cao thủ trẻ tuổi lâu đời của Thiên Phong Quốc lần lượt bị loại, nhìn hắn ở đây chiến đấu, kiên định bước tới phía trước. tiêm Long Bảng là đại biểu huy hoàng lớn nhất ở Nam Chắc Vực, mặc kệ Diệp Trần có thành tích gì, hắn hiện tại đã đủ chói mắt rồi, danh khi sánh ngang với các tiểu đầu sỏ Nam Chắc Vực về phần Thiên Phong Quốc, chỉ là chạm nghỉ chân của hắn mà thôi chết để không theo kịp tiết tấu của hắn nữa rồi. Hôm nay sân khấu của hắn là nam chắc vực, tranh phong với các tuyệt đỉnh thiên tài các môn phái, từng bước thành cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, cơ tuyết nhạn lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Đối thủ kế tiếp chính là đám tư không thánh, mạnh tới đáng sợ, khiến kẻ khác không sinh nổi lòng phản kháng trong đầu. Hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không? Có thể ý tưởng này cũng hơi quá điên cuồng một chút đi. Thời gian như thoi đưa, đã tới vòng đấu thứ 10. Ta chịu thua. Dưới này một gã tuyển thủ nhìn thoáng qua Diệp Trần, nói với tài phán. Tài phán gật đầu, cũng không có gì kỳ quái, ngoại trừ trận so tài trước, những trận so tài sau đều là người khác nhận thua, đối tượng để mọi người chịu thua là Băng Linh, duyên thanh cùng Diệp Trần và số ít người khác, hiện tại giai đoạn 2 đã tiến vào lúc cuối, đem thời gian cùng thể lực lãng phí trên người đối thủ không thể chiến thắng là vô cùng ngu ngốc, giữ lại đối phó với những người khác còn tốt hơn. Tiếp theo là Ô Lương Vũ chiến Cao Phong. Từ bị tái lúc trước mà xem, lĩnh mộ tiểu thành kiếm y cao phong yếu hơn một chút so với ô lương vũ, nhưng mà chút chênh lệch thực lực này so với chiến đấu thực sự không quan hệ trực tiếp, trong võ giả lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, hướng hồ chênh lệch giữa hai người không lớn, ai thắng ai thua còn cần đánh một hồi mới biết. vừa lên đài, ô lương vũ liền dùng hát nha giật lại cự ly, chiếm vị trí cao, mà cao phong cũng biết tốc độ của mình không bằng ô lương vũ áp dụng kế sách từng bước áp sát. Tử vong bạo phong, hai cánh phối hợp với song đao Lực công kích của ô Lương Vũ trong nháy mắt để thăng tới cực hạn đánh về phía cao phong quỷ kinh phong Nếu như nói công kích của ô Lương Vũ là chạm kích tr chất cùng một chỗ thì công kích của cao phong chính là kiếm phong chống chất ngương tụ thành kiếm khí không gì không phá tản ra thứ cốt kiếm phong có thể ma diệt tinh cường hai người đối chiều chạm kích cùng kiếm phong toán loạn cắt trên võ đài vụ bóng người loại lên cao phong tử trong kinh khí huôn loạn lao ra ngay lập tức vọt lên ô lương Vũ trên không trùng một kiếm chém tới Đáng tiếc bị ô lương vũ phát hiện, nhanh như điện tránh về sau, đáp trả cho hắn hai khối khí chẳng. Thân thể cao phong lăng không kịch liệt xoay tròn, dường như con quay, ở trên hư không vẽ ra một quỹ tích khó tin, một lần nữa lao về phía ô lương vũ. Địa cấp trung dai thân pháp, hư không chuyển. Đáng kinh, ngươi so được với hát nha sao. Ô lương vũ khinh thường, đồng thời chấn động, thân hình bay vọt ra nẻ tránh. Thăng không bạt kiếm thuật. Cao phong đã sớm có chuẩn bị, dùng tư thế liên tục xoay tròn lăng không chém tới Tay phải đặt trên chuối kiếm, loại ra một đường kiếm quang kinh diễm. chương 258, băng liệt quyền gặp thiên tói vân. Phúc. Một cánh bên trái của ô lương vũ bị chém chung, mất đi cân bằng, tốc độ giảm mạnh. Sau một khắc, cảm giác đau xót từ ngực chuyển tới. Đa tạ. Trường kiếm bào vỏ, cao phong hạ xuống mặt đất. Ô lương vũ rơi trên đài, hắn túi đầu nhìn ngực mình có chút hồng, nặng nề nói. Ta thua, không ngờ người còn một chiêu này. Trên giang hồ. Bí quyết bản kiếm thuật không phải rau cải trắng, nhưng nỗ lực tìm kiếm có thể tìm được, bản kiếm thuật cấp cao tương đối khó kiếm, thang không bản kiếm thuật mà Cao Phong thi triển ra luận phẩm cấp vượt trên địa cấp đề dai. nếu vận dụng tốt uy lực của nó có thể sánh với trung giai thậm chí cao giai vũ kỹ. Nếu sớm biết Cao Phong có một chiêu này, ô Lương Vũ có đề phòng sẽ không dễ dàng thua, đây là nhân tố khó xác định trong chiến đấu, Vĩnh Viễn không biết đối thủ còn con bài nào chưa lật. Cao Phong thắng. Tài phán tổ ba lộ ra thần sắc thưởng thức. Kiếm khách linh hoạt như cao phong cũng không thấy nhiều. Lăng không bạt kiếm thuật, quá đẹp a Vì sao chiến đấu với Diệp Trần, hắn không ra chiêu này, nói không chừng có tác dụng a Ngươi bị ngu à. Không thấy tốc độ phản ứng của Diệp Trần nhanh thế nào sao, tốc độ xuất kiếm càng nhanh hơn, Diệp Trần sẽ cho ngươi cơ hội xoay tròn sao. Mỗi một trận chiến qua đi, khán giả đều nghị luận một phen, lần này cũng không ngoại lệ. Ken ken ken. Bên này vừa kết thúc, Lâm Kỳ bên kia mới bắt đầu cuộc so tài mới. Chuyện tiên hi Đối thủ của hắn là một kiếm khách, kiếm ý tuy rằng hai thành cũng không đạt được, so ra kém Lâm Kỳ đao ý tiểu thành, nhưng tu vi bản thân hắn cao, kiếm phẩm cao cấp, gắt gao ngăn chặn Lâm Kỳ. Đao và kiếm giao kích, bắn ra một chùm tiêu lửa. Lâm Kỳ chán đổ mồ hôi, nhãn thần kiên định, dù cho bị vây trong hạ phong tuyệt đối cũng không có sinh lòng vương tha, không ngừng huy đao, không ngừng phòng ngự. Bại cho ta. Một kiếm gạt trường đao ra, kiếm khách đảo tay đâm một kích. Vụ. Hắn mang xuyên thủng chân khí hộ thể của Lâm Kỳ, thiên thiên nhất khí, mắt lộ kỳ quang, Lâm Kỳ không lùi không tránh, há mồm phun ra một đạo bạch quang. Kiếm khách hoảng hốt, kiếm khí trên ngón tay của hắn có thể làm Lâm Kỳ trọng thương nhưng bạch quang nhanh như chớp, có thể làm trọng thương hắn, không, có tính lưỡng bại câu thương, thực lực hắn trên Lâm Kỳ, mất đi lần cơ hội này, hắn không thể không chút thương tích hạ chẳng được. Vụ. Ý nghĩ chợt lóe, kiếm khách thân hình chuyển dời, bạch quang lướt qua thay mà đi. Nhưng vào lúc này, Dao bị trường kiếm đẩy ra đột nhiên rơi vào tay trái Lâm Kỳ, ánh dao chật lóe, tên kiếm khách không thể tin tưởng nhìn luật mình, nơi đó y đi phục bị cắt ra, ra thịt lạnh leo một mảnh. Hít sâu một hơi, kiếm khách trẻ tuổi căm tức nhìn Lâm Kỳ, vô cùng khó khống chế tâm tình, dường như muốn làm khó dễ. "Tốt." Tài phán hừ lạnh, giọng nói Quan Chu chân nguyên, giống như đạn pháo đem tên kiếm khách kia tỉnh lại. "Lần này tính là ngươi lợi hại, lần sau gặp phải ta, đừng trách ta thủ đoạn độc vô tình." Bỏ lại một câu nói kiếm khách trẻ tuổi phất áo xuống đài. Lâm Kỳ mặt không biểu tình, thu đao vào vỏ. Cứ thế, Lâm Kỳ dùng thủ đoạn khó tin chuyển bại thành thắng, gian nan hạ chàng. Mà khán đài đã sôi nổi tiếng bàn luận. "Kháo, vậy cũng được sao?" "Sao lại không được? Lẽ nào ngươi đánh ta ta không thể đánh ngươi sao?" "Lợi hại, ta rút cuộc sáng mắt rồi, đáng tiếc người nhìn thấy nhiều lắm, bằng không có thể dùng làm đòn sát thủ." Lâm Kỳ thi triển ra tiên thiên nhất khí tuy rằng mọi người không có, nhưng còn có vũ khí cùng loại. Nếu như trong miệng tụ âm thành kiếm có lẽ có thể trở thành ám khí, thời điểm chiến đấu thôi động chân khí toàn lực phun ra có thể đơn giản chiến thắng đối thủ, hầu như khó người tránh khỏi, nhưng muốn luyện tới mức cực nhanh, có vẻ khó khăn đây. Nói chung, chỉ đánh một trận, Lâm Kỳ cũng vang danh. Cách đó không xa, Diệp Trần Thu hồi ánh mắt đang nhìn Lâm Kỳ, hắn biết Lâm Kỳ có hậu chiều, quả thực là thế, xem ra, giai đoạn 2 đang vào phút cuối, thực lực ẩn giấu cũng dần lộ ra. Chỉ có 12 người tấn cấp trong một tổ trở thành cao thủ tiềm long bảng, lúc này không phát lực, hối hận thì đã muộn. Rơi lực chú ý, Diệp Trần nhìn về phía từ tĩnh. Vẫn như những trận chiến lúc trước, tử tĩnh vẫn tấn công mánh liệt, thực lực rất ổn định, không chút suy giảm chân khí, cũng không như lâm kỳ, đột phát đòn sát thủ, trên thực tế nàng tiến vào tiềm long bảng là chắc chắn, không cần lộ tuyệt chiêu đáy hòm làm gì. Thình thịch. Một quyền rơi vào song trưởng đối phương, cánh tay từ tĩnh chấn động, kim quang bạo phát. Đem đối thủ đánh bay nện thân lên quang mạc. Từ tinh thắng. Cho tới giờ, từ tinh chỉ thua một hồi, đối thủ là hỏa linh thái tử nghiêm sích hỏa. Diệp Trần và từ tinh chắc chắn tiền vào tiềm Long Bảng, Lâm Kỳ cũng có 8 phần chắc chắn, thực sự thiên phong quốc có tiềm lực như vậy. Trên khán đài, tông chủ Nam La Tông Long Bích Vân đánh giá ba người, trên mặt lộ nụ cười nhạt nhạt. Trưởng lao Nam La Tông Trung Niên Mỹ Phụ nói. Đúng thế. Lúc trước thời gian chúng ta tới thiên phong quốc, đâu có thấy thiên tài gì. Lúc này mới vài tháng, thiên tài xuất hiện lớp lớp thậm chí xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Trần, nhưng mà thiên tài dễ bị đố kỵ, chỉ sợ có người sinh ra sát. Long Bích Vân hử lệnh, thiên tài phải được tôi luyện mới có thể làm ra thành tựu lớn, nhưng nếu có người cố tình áp chết thì đừng có trách ta độc ác. Nhìn thân sắc băng lãnh của Long Bích Vân, đại trưởng Lão Nam La Tông không nói nữa, nàng rất rõ ràng, thất phẩm tông môn cường đại trong mắt mọi người, tông chủ chỉ cần trở tay có thể phá hủy. Tới thiên phong quốc sáng lập Nam La Tông chỉ là hứng thú nhất thời của nàng, đương nhiên Lão công Chủ cũng rất để ý tới chuyện này. Vòng 7 kết thúc, vòng 8 kết thúc, vòng 9 bắt đầu. Vòng 9 trận 3, Diệp trần đấu băng linh. Hoa! Wow. Tiếng tài phán vừa văng lên, một trận ồn ảo nổi lên bốn phía. Rút cuộc đụng nhau rồi, ta còn tưởng tới thi đấu bài danh mới gặp chứ. Không biết Diệp trần chiến băng linh ai mạnh hơn, hai người đều là cấp độ tiểu cự đầu trong giới trẻ, sức chiến đấu đều không tầm thường. Ta xem trọng băng linh hơn một chút, công kích và phòng ngự của nàng đều không chê vào đâu được, Diệp Trần chắc gì đã có thể phá nổi. Ta xem trọng Diệp Trần hơn, thực lực hắn ai cũng có thể nhìn ra rồi. Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Trên luận võ đài, Diệp Trần đứng cách băng linh 50 thước. Giác chi. Băng linh không dám coi thường Diệp Trần, vừa lên đài đã khởi động chân khí hệ băng, bố trí ra một vòng phòng ngự quanh thân hình chứng, hạt khí kinh người có thể đóng băng mặt đất phía trước. Trong không khí bay lượn vô số băng tuyết như hạt gạo, băng thạch liệt. Tất cả chuẩn bị xong, băng linh khai mở thế công, thân hình trận lóe, quyền đầu bao quanh bởi hàn băng hướng Diệp Trần đánh tới. Ông, kiếm ý vô hình khuyết tán ra, trong hư không nổi lên rung động nhạt nhạt, Diệp Trần bước lên một bước, tinh ngân kiếm trên tay, mạnh mẽ chém tới. Thiên tòi vân, ẩm ẩm, băng tiết văng đầy trời, băng linh thối lui về chỗ cũ, mà Diệp Trần lùi lại ba bước. Ngũ thành kiếm ý thôi, Động Thiên Toái Vân đánh chính diện còn chưa khởi động ý cảnh Cô Phong Tuyệt Sát, dù sao Cô Phong Tuyệt Sát chỉ là tuyệt sát chi kiếm, không thích hợp cứng đối cứng. Hiện tại hắn không nắm chắc dùng năm thành kiếm ý thôi Động Ý cảnh Cô Phong Tuyệt Sát có thể đánh bại Băng Linh, bởi vì phòng ngự đối phương quá mạnh, ngay cả Thạch Thanh Suất toàn lực cũng có thể phòng ngự, mà Diệp Trần lại không muốn bại lộ ra 6 thành kiếm ý, thậm chí 7 thành kiếm ý, vì thế hiện tại dùng Thiên Toái Vân là tương đối hợp lý. Một kiếm đẩy lùi Băng Linh, Thân ảnh Diệp Trần chia làm ba, từ ba góc độ lớn công kích tới. Băng Linh liếc mắt nhìn ra hai thân ảnh là tàn ảnh không có vũ khí, chỉ có chân thân có vũ khí, khác với phân thân thuật của Thạch Thanh, đương nhiên không nói phân thân hóa ảnh không bằng phân thân thuật của Thạch Thanh, mà là tương đối khác biệt nhau mà thôi. Chương 259: Băng Liệt quyền gặp Thiên Toái Vân. TT. Băng Thạch cuồn cuộn. Tuy rằng nhận định chân thân của Diệp Trần, nhưng Băng Linh không dám sơ sẩy, thân thể đứng vững, song quyền hàn khí đại thịnh. Thi triển ra chiêu công kích phạm vi lớn nhất trong băng liệt quyền. Dầm dầm dầm, quay anh. Dường như tiếng loạn thạch bay tung tué, mấy chục thước phía trước mặt môi thốn không gian đều bị băng linh đả kích, không có bất cứ góc chết nào. Đoán không sai, thế nhưng ngươi quá cẩn thận rồi. Băng linh đoán không sai, cầm vũ khí chính là chân thân Diệp Trần, đáng tiếc Diệp Trần không phải muốn lẫn lộn thị giác của đối phương mà hắn chỉ muốn đối phương kiêng kỵ tàn ảnh mà đem công kích phân tán ra, như hắn dự đoán, băng linh đúng là làm như vậy Tuy rằng công kích trọng điểm chân thân nhưng khi công kích đã phân tán, uy lực đã không còn uy hiếp Diệp Trần nữa, lộ ra chút sơ hở để Diệp Trần công vào. Đương nhiên nếu Băng Linh lựa chọn công kích một mình chân thân Diệp Trần thì Diệp Trần sẽ chịu một chút tổn thất, nhưng chiến đấu mới bắt đầu mà thôi. Vù. Tinh ngân kiếm dựng thẳng sau đó chém ra, gần như một đạo kiếm khí quét thẳng một đường mở hư ảnh quyền đầu ra, sau một khắc, chân khí hộ thể của Băng Linh xuất hiện lỗ thủng lớn, suýt chút nữa một kiếm phá vỡ phòng ngự của đối phương mà lực đạo ẩn chứa trong kiếm khí khiến nàng máu huyết sôi trào, dưới chân lùi liên tiếp. Không hay. Kỳ thực khi vừa ra chiều, băng linh đã hối hận rồi, lực công kích của Diệp Trần ai cũng biết, đối đầu với hắn mà phân tán công kích tuyệt đối là gió thoảng qua thai, chân khí hộ thể bằng xương thiếu chút nữa bị phá, băng linh hít sâu một hơi, tu bổ lại phòng ngự, trật một cước đạp võ đài, thân hình ngảy lên, một quyền lăng không hạ xuống. Động tác liên tiếp nhanh như điện khiến người xem có cảm giác như Diệp Trần vừa công kích một Tr Băng Linh trong nháy mắt đã phản kích. Băng Liệt. Chiêu này khi quyết đấu với Thạch Thanh thì đã vận dụng qua, chính là một trong những sát chiêu trong Băng Liệt Quyền. Vỡ Đài đóng băng, thân ảnh Diệp Trần biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở bên phía Băng Linh, một kiếm như chớp bổ tới. Rang rắc. Lần này hộ thể chân khí của Băng Linh tan vỡ càng nghiêm trọng, vết nước trải rộng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, mà nơi kiếm khí chém vào, để lại một vết kiếm sâu, khắp chơi tung bay băng tiết như núi lửa phun trào khiến người ta kinh tâm động phách. Với bên ngoài mà nói, Băng Linh phản ứng rất nhanh, trong hoàn cảnh xấu có thể cấp tốc phản kích, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, mất đi tiên cơ chính là mất đi tiên cơ tuyệt đối không giống thế cân bằng, vì vậy ngay trước khi Băng Linh phát quyền, Diệp Trần đã rời khỏi vị trí cũ, lưu lại chính là một đạo tàn ảnh chân khí để mê hoặc phán đoán của Băng Linh mà thôi. Thật thật giả giả, lấy giả làm thật, khó ai có thể phán định rõ ràng nhanh chóng, huống hồ trong cao thủ quyết đấu, chỉ cần sai lầm nhỏ có thể sinh ra thất bại. Lúc trước Băng Linh đã bị chân khí tàn ảnh mê hoặc, chúng kế Diệp Trần, hiện tại lại bị tàn ảnh chân khí mê hoặc, lòng nàng đã loạn. Ta kháo, quá biến thay rồi, vừa lên đài đã vững vàng áp chế Băng Linh bài danh thứ 7 trên Tiềm Long bảng rồi. Diệp Trần quả nhiên là Diệp Trần, không chỉ có thực lực cao mà mưu kế cũng sâu, đừng nói Băng Linh, ngay cả chúng ta cũng bị mê hoặc, ta đang tự hỏi nếu bản thân trong trường hợp đó liệu có tỉnh táo được hay không. Không sai, tốc độ giao thủ của hai bên quá nhanh, làm gì có thời gian tự hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Trần có thể nghĩ ra mưu kế đùa giỡn băng linh, thực sự đáng sợ. Tư duy của thiên tài chúng ta khó có thể lý giải, Cao Phong hay Lâm Kỳ lúc trước không phải đã nói cho chúng ta biết sao, chiến đấu không chỉ dùng thực lực là có thể giải quyết vấn đề, còn cần động nào nữa. Cao thủ trẻ tuổi không ai tầm thường, từ trong giao thủ bọn họ có thể học được rất nhiều thứ. Không chỉ có võ giả báo nguyên cảnh sợ hai than mà ngay cả những tồn tại đứng đầu báo nguyên cảnh cũng cảm khái, tự thán không thôi. Chuyện xác nghiệp httpss 2.2 gạch chéo chuyển phủ.vn mắt thấy kiếm thứ hai của Diệp Trần lại đánh tới con mắt băng Linh biến thành màu trắng như tuyết sâu trong con ngươi như ẩn chứa một đoàn báo tuyết kinh khủng băng Linh bạo diệt quyết âm thanh nghiền nát khối băng vang lên hầu như trong nháy mắt bên ngoài cơ thể băng linh hình thành một đoàn băng xương chân khí như một nửa quả khúc quân cầu hướng phía diệp trần lao tới kích phát ra một vòng quang hoàn lạnh lẽo tuyệt chiêu đáy hỏng của Băng Linh rút cuộc lộ ra rồi Dưới đài thấy một màn này thạch thanh cười khổ, chiến đấu với Băng Linh hắn đã dốc toàn lực, không chút giữ lại, không ngờ Băng Linh còn ẩn chứa tuyệt chiêu còn đáng sợ hơn, chiêu này vừa ra, hắn không có may mắn tránh khỏi, chỉ cần quang hoàn hàn khí kia cũng đủ đóng băng chân khí hộ thể của hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên võ đài, bọn họ rất muốn biết Diệp Trần phá giải tuyệt chiêu của Băng Linh thế nào. Diệp Trần không vận dụng hóa ảnh phân thân, hắn biết dựa vào hóa ảnh phân thân không thể né tránh phạm vi bạo tác của nửa quả khúc côn cầu kia. Toàn lực phòng thủ càng không thể vì, không phải phong cách của hắn, hơn nữa phòng ngự cũng không đủ để chống lại một chiêu này. Như vậy lấy công phá công A. Lúc trước Diệp Trần đều là một tay thi triển thiên tói vân, nay chuyển thành hai tay cầm tinh ngân kiếm, không khí hốn khúc, hồ quang quanh quẩn. Trên đỉnh đầu Diệp Trần một bộ phận không gian như rông tố kéo tới, điện quang dày đặc lẽ lên. Ngoại trừ ảnh hưởng của kiếm ý, đây mới là thiên tói vân thực sự. Phúc! Một kiếm đánh ra, trong hư không xuất hiện một vết kiếm dài màu đen. Vẽ ra một khoảng chân không, không bị bất cứ ngoại lực nào ảnh hưởng. Bụp bụt. Vô số hồ quang lan tràn trên võ đài, mà trung ương hồ quang, một vật thể hình kiếm đang phát sáng trong nháy mắt chém về phía trung tâm nửa quả khúc côn cầu. Ầm ầm. Tiếng khúc côn cầu bùng nổ đã lớn rồi, thế nhưng một kiếm của Diệp Trần bổ xuống sinh ra bạo tạc càng lớn hơn, trong khắp này, quang mạc bốn phía đều bành trướng lên một vòng, sau đó chợt co dù lại. Băng Linh liên tục lùi về sau, khoe miệng tràn ra một tia máu. Lần đầu tiên bùng nổ cắt đứng sự khống chế của nàng với chiêu thức, lần thứ hai bùng nổ khiến chiêu thức phản thệ lại thân thể nàng, cũng may hai cố bạo liệt bùng nổ chung hòa nhau, nếu không nàng không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Ngược lại Diệp Trần lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt như thường. Băng Tuyết tới đây. Bị vết thương nhẹ không ảnh hưởng lớn tới Băng Linh, nàng cũng không nghĩ sẽ chịu thua, một chiêu tung ra, khắp trời như bùng nổ hàn băng hội tụ lên song trưởng của nàng, điên cuồng vật chuyển, điên cuồng áp xúc, một lần nữa trong mắt nàng chớp động một đoàn báo tuyết trong suốt. Vụ. Con lốc băng tuyết trong nháy mắt vọt tới Diệp Trần, trên đường kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt biến thành một cơn báo tuyết chân chính, so với báo tuyết bình thường còn đáng sợ gấp 10, quả thực là một đoàn băng tuyết hủy diệt tất cả. Tạo ra một cơn báo tuyết còn chưa đủ, băng linh liên tục tạo ra ba cơn báo tuyết nữa đều hướng tới Diệp Trần bố trí thế trận không để cho Diệp Trần con đường thoát nào. Làm xong hết thảy, băng linh nhẹ nhàng hạ xuống đài, cánh tay phải rũ xuống, băng hệ chân khí toàn thân quán trú lên Nàng không ngờ vẫn còn tuyệt chiêu đáy hỏm. Hầu như tất cả mọi người đều trừng mắt há mồm, trận đấu với lúc này thắng lợi đã định cho Diệp Trần, tất cả mọi người không nghĩ Băng Linh có thể xoay chuyển, nhưng sự thực không phải như tưởng tượng, Băng Linh là tiểu đầu sỏ bài danh thứ 7 Tiềm Long bảng không thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán. Đoàn băng xương nhàn nhạt hội tụ trên tú quyền dân áp xúc thành một đoàn trắng đục, dường như là thủy tinh chế thành, không giống như băng tuyết nữa. Băng Tuyệt tông chủ mỉm cười nhìn về phía võ đại sự cường hãn của Diệp Trần khiến nàng không ngừng nhíu mày. Mỹ Mã Băng Linh chưa từng khiến nàng thất vọng, một chiêu này cũng đã luyện thành, như vậy chuyện đánh bại Diệp Trần không phải không thể. Bang bang bang. Bốn kiếm Diệp Trần phá bốn cơn báo tuyết. Giữa bầu trời bão tuyết, thân thể Băng Linh nhanh chóng cong lại, tốc độ tăng lên cực hạn, tay trái áp lên cổ tay phải, ánh mắt chăm chú tìm tung tích Diệp Trần. Diệp Trần chú ý tới quyền phải của Băng Linh được bảo phủ một tầng thủy tinh, nhìn không thấy ra thịt có lẽ đây là tuyệt chiêu ăn thua của nàng. Tốc độ Băng Linh quá nhanh, hắn mới mở cơn bão ra. Đối phương đã ngưng tụ xong chiêu thức, đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân có báo tuyết cản đường mà thôi, chưa ai kịp nghĩ gì Diệp Trần đã thôi động kiếm ý, một kiếm này không phải thiên toái vân mà là cô phong tuyệt sát. Nam Thành kiếm ý thôi động thiên toái vân chưa chắc có thể ngăn cản một quyền của đối phương, hắn cũng không nghĩ thôi động kiếm ý 6 thành, mà dùng cô phong tuyệt sát ý cảnh lấy xảo phá lực, tiền đề là kiếm của hắn phải nhanh, nếu không sẽ mất đi tiêu cơ hội duy nhất. Băng Tinh Quyền Băng Linh lần này thi triển ra tuyệt chiêu không phải chiêu gì khác mà chính là băng liệt quyền đệ tam thức, cũng chính là thức có thể miễn cưỡng biến băng liệt quyền thành đỉnh giai quyền pháp, muốn tu luyện thành rất khó, chỉ dễ hơn so với địa cấp đỉnh giai võ công mà thôi. Thế nhưng trong giới cao thủ trẻ tuổi, tu luyện thành công đỉnh giai võ thuật có mấy người, lại có mấy người có thể để thăng lên ngoài 10 tầng càng không nói đến tầng 15, từ đó có thể thấy độ khó luyện của băng. Liệt quyền Một quyền xuất ra không khí tan giã, hoàn toàn không cảm nhận được quyền thế. Quyền Ý và tất cả đều dung nhập vào quyền đầu, một khi chân chính bùng nột thì chỉ có đối thủ mới có thể lý giải sự đáng sợ của một quyền này. Mọi người ở đây đang vì diệp trần mà tiếc hận thì tay phải băng linh đã rút xuống, băng tinh trên tay bị nghiền nát rơi trên mặt đất. Mơ hồ có thể thấy chỗ các đốt ngón tay của băng linh hơi phím hồng, vẫn chưa tổn thương đến đầu khớp xương nhưng còn chưa xuất quyền đã bị đối thủ đánh cho thất bại, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyệt đại bộ phận người ở đây không giải thích được, đều như mày. Thế nào có khả năng? Không thấy kiếm quang. Đại đệ tử vô tình tông Lý Đạo Hiên biến sắc, hắn là một số ít người biết Diệp Trần xuất kiếm, nhưng vẫn chưa thấy rõ, thuần túy chỉ là trực giác, một loại trực giác của một kiếm khách. Băng Linh sắc mặt tái nhận, băng tinh chân khí bị nghiền át, chân khí trong cơ thể nàng không còn nửa thành, đừng nói uy hiếp Diệp Trần, cho dù một cường giả báo nguyên cảnh bình thường cũng có thể đánh bại nàng, vì thế nàng hiện tại đã thua, chỉ muốn biết Diệp Trần làm sao làm được thôi. Tinh ngân kiếm bảo vỏ, Diệp Trần nói: tuyệt chiêu của ngươi không hoàn mỹ, không hơn. Hắn nói chính là thật lòng, tuyệt chiêu của băng linh nhìn như cường đại thế không thể đỡ nhưng cũng không tính là hoàn mỹ, trong đó còn nhiều kẻ hở, có thể đối với người khác mà nói, nhưng kẻ hở này căn bản không tính là kẻ hở, bởi vì tốc độ nhanh như vậy né tránh còn khó nói gì đến xuất kiếm phản kích, đó không phải muốn chết sao. Mà Diệp Trần lại khác, linh hồn lực của hắn cường đại, nhận biết nhạy cảm dị thường. Không chỉ liếc mắt nhìn thấy nhược điểm một chiêu của băng linh mà còn dùng tốc độ kiếm nhanh chém trúng nhược điểm kia, một chiêu định thắng thua. chương 260, không phải vì nhược điểm của băng tinh quyền. Băng linh có chút ngầm châm. Diệp Trần không định giấu đối phương, nói, thi triển băng tinh quyền, tay phải của ngươi rõ ràng có mấy đường vận chuyển chân khí, vốn có thể ẩn giấu toàn bộ chúng đi. Sau đó ở bên ngoài bố trí một vòng phòng ngự băng tinh bên ngoài, như vậy sẽ không tồn tại bất cứ nhược điểm hay khe hở nào. Chỉ là có thể thấy ngươi lĩnh ngộ chiêu này chưa lâu, chưa luyện tới thành thục đường vận chuyển chân khí tương đối rõ, phòng ngự lại kém, ta chỉ cần cắt đứt một đường vận chuyển chân khí quan trọng trong. Đó như vậy băng tinh quyền tự nhiên sụp đổ thôi. Nghe Diệp Trần nói, băng linh hít một ngụm khí lạnh, không phải chấn động vì nhược điểm của băng tinh quyền, mà chấn động vì thủ đoạn của đối phương. Băng tinh quyền là một trong ba đại tuyệt chiêu của băng liệt quyền, tốc độ quyền cực nhanh, dù có nhược điểm người bình thường cũng không cách nào lợi dụng Diệp Trần trong thời gian ngắn không chỉ nhìn thấu nhược điểm của băng tinh quyền hơn nữa còn ra kiếm chặt đứt một đường vận chuyển chân khí bên trong, đây là kiếm cần tốc độ nhanh cỡ nào. Lực không chế cường đại cỡ nào chứ, bại bởi hắn không có toan. Nhìn Diệp Trần thật sâu, băng linh lắc đầu nói, không, ta không phải thua ở nhược điểm của băng tinh quyền, mà thua bởi tay ngươi. Băng tinh quyền có nhược điểm gì đương nhiên là nàng biết, trên thực tế võ học nào đại thành đều có nhược điểm, đây là chuyện bình thường ở chân linh đại lục, nàng biết nhưng không nghĩ sẽ bổ sung Bởi vì trước khi gặp Diệp Trần, không ai có thể nhìn thấu nhược điểm của băng tinh quyền sau đó lợi dụng để đánh bại nàng, cho nên nàng không cần lo lắng. Ai ngờ ở bị tái tiềm long bảng lại gặp tiểu quái vật Diệp Trần này, xem thấu nhược điểm chiêu thức, tốc độ ra kiếm nhất lưu, lực không chế nhất. Lưu, hầu như là một kiếm khách hoàn mỹ. Diệp Trần không nói, đối phương nói không sai, nhược điểm kia nhìn thấu cũng không quan trọng lắm, quan trọng là có thể lợi dụng để phá chiêu hay không, xem thấu nhược điểm thôi có lợi ích gì. Về phần tại sao lại phải cắt đứt vận chuyển chân khí mà không trực tiếp đánh lên thân thể đối phương, bởi vì lúc đó đối phương không sức phòng ngự, như vậy Diệp Trần hoàn toàn có khả năng giết chết băng linh, nhưng băng tinh quyền của băng linh cũng có thể đánh lên người hắn không chết cũng tàn phế. Húng hồ hiện tại cuộc so tài này không phải sinh tử chiến, mỗi lần không cần người chết ta sống, đơn giản là bắt đối phương đầu hàng mà thôi. Xuống đài trước, băng linh quay đầu nói, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Chặt đứt đường vận chuyển chân khí trên cánh tay phải với chặt Đức cánh tay phải không khác gì nhau, đối phương đã lựa chọn cách thức ít tổn thương tới nàng nhất, một kiếm kia nói thực nàng không chịu bất cứ thương tổn nào. Diệp chân sớm úi, nói, không cần cảm ơn, chặt Đức đường vận chuyển chân khí đã là cực hạn của ta rồi. Khoe miệng băng linh nít lên, đến bây giờ đối phương còn đang ẩn giấu thực lực, cho rằng nàng không biết sao. Hai. Thở dài một hơi, Diệp Trần có chút ngoài ý muốn với thực lực băng linh, ngay cả khoái kiếm của hắn cũng bức phải sử dụng như vậy hắn lại mất đi một con bài chưa lần. Cũng được, bại lộ thì bại lộ, người có thể tránh thoát một kiếm cũng không có, đều như mấy người trước mà thôi. Đối với khoái kiếm được suy diễn từ cô phong tuyệt sát, Diệp Trần tương đối tự tin, cho tới bây giờ, cô phong tuyệt sát không đơn thuần ẩn chứa ý nghĩa cô phong tuyệt sát nữa mà bên trong còn ẩn chứa không ít thứ, như ý cảnh viên mãn, cô phong tuyệt sát, ý cảnh khoái kiếm, còn có tinh túy mạng kiếm còn đang lĩnh ngộ, hơn nữa đoạn thời gian này có chút lĩnh ngộ, có thể dùng chiêu này suy diễn sử dụng luân hình muôn vẻ không cần thiết lúc nào cũng phải lôi kiếm ý ra dùng. Bạn đang đọc chuyện tại https://2.2gachcheo gạch chuanphu.vn. Tỷ như ý cảnh khoái kiếm, hắn đã tu luyện tới trình độ không nhìn thấy kiếm quang, đơn độc sử dụng cũng trở thành một kiếm tuyệt sát. Nếu có thể lĩnh ngộ cảnh giới mã kiếm, khi đó không chỉ sức chiến đấu tăng mạnh, dưới kích thích của ý cảnh mã kiếm, khoái kiếm ý cảnh có thể tiến vào trình độ càng cao hơn. Vì sao cô phong tuyệt sát có thể suy diễn ra, tiềm lực ngày càng lớn, trước đây Diệp Trần khó hiểu. Sau lại nhận thấy bởi vì vấn đề kiếm ý. Cô phong tuyệt sát là dung hợp của cô phong thập tam kiếm, mà ý cảnh khởi nguyên của cô phong thập tam kiếm là thiên ti và lũ, theo kiếm ý đề thăng, cô phong tuyệt sát kiếm chiêu và ý cảnh đạt tới viên mãn, không thể đề thăng cảnh giới tiếp, không thể nâng cao cảnh giới không có nghĩa là uy lực không được nâng cao, bởi vì có đôi khi, rất nhiều thứ không chỉ tồn tại một mặt mà nhiều mặt, nói một cách khác, một người tiềm lực tới cực hạn muốn đề thăng khó có khả năng. Lúc này, ngươi cho hắn một viện vũ khí uy lực lớn lẽ nào thực lực của hắn vẫn như cũ. Rất hiển nhiên, không phải như thế, có được vũ khí mạnh mẽ uy lực một chiều của hắn có thể tiếp tục tăng trưởng, cái đó cùng một đạo lý với việc suy diễn từ cô phong tuyệt sát ra ý cảnh mới, cô phong tuyệt sát là chủ thể, khoái kiếm ý cảnh và mạng kiếm ý cảnh tạm thời phụ thuộc vào nó, là một thể, nhưng khi ý cảnh khoái kiếm và mạng kiếm đề thăng, uy lực cô phong tuyệt sát tự nhiên cũng đề thăng theo, càng ngày càng hoàn thiện. Một ngày kia, khoái kiếm ý cảnh và mạn kiếm ý cảnh viên mãn, có thể thoát ly khỏi ý cảnh cô phong tuyệt sát, tự thành một thể, cũng có thể tổ hợp hình thành tuyệt chiêu mạnh hơn nữa. So với ý cảnh thiên phong tuyệt sát, ý cảnh thiên toái vân thuần túy hơn nhiều, cho tới bây giờ chỉ có vân ý cảnh và lôi ý cảnh, hơn nữa vân và lôi có liên quan lớn, không tính là ai rửa vào ai, không thứ gì suy diễn ra thứ gì, chỉ là tham khảo cho nhau mà thôi. Cẩn thận xem xét thì, Diệp Trần hoặc một vài kiếm khách có kiếm ý viên mãn co vài phán hiện, kiếm ý củ chiến Vương 500 năm không tiêu tan. Rất hiển nhiên kiếm ý đơn thuần không thể đạt được, trong đó tất nhiên cũng có ẩn chứa thêm nhiều thứ, chỉ là tạm thời Diệp Trần chưa đủ cảnh giới để nhận ra mà thôi. Rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng chỉ là thời gian vài lần trước mắt, lúc này Diệp Trần đi xuống đài, thu hồi tinh ngân kiếm, Diệp Trần nhìn về phía tài phán. Diệp Trần thắng. Tài phán tổ ba lấy lại tinh thần, vội tuyên bố kết quả trận đấu. Các ngươi có ai biết chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút. Trên khán đài, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Ta sao mà biết được, còn đang định hỏi người đó. Chẳng lẽ băng linh không nắm giữ hoàn toàn chiêu thức, thi triển thất bại nên chịu thua.